Tới hỗ trợ. Nếu là ngươi nguyện ý, liền đem ngươi tín nhiệm nhất người mang lại đây bên này, đến lúc đó ta an bài am hiểu người giúp ngươi trị liệu. Phụ nhân kinh hỉ nhìn về phía nàng, thật sự có thể chưa khỏi sao. Ngươi có thể thử xem, dù sao không cần tiền. Ai, hảo hảo, ta đây trở về đem ta huynh đệ kêu tới. Nga, là kêu huynh đệ không phải trưởng phu sao. Lạc Vân thường yên lặng đánh giá đối phương vài lần. Này phụ nhân rõ ràng đã thành thân người, tín nhiệm nhất người cư nhiên là huynh đệ, xem ra có chút thâm ý à. Có thể, chỉ cần là người tín nhiệm nhất người, một cái hoặc là hai cái đều có thể mang lại đây hỗ trợ, có bọn họ hỗ trợ sẽ càng mau. Hảo, ra đây liền đi. Phụ nhân rời khỏi sau, cái thứ ba người bệnh lên đây, Lạc Vân Thưởng vừa thấy đối phương như vậy liền nhịn không được chịu chịu miệng, đây là tiền côn đồ đi, còn không có ngồi xuống bắt mạch hệ thống liền nói thẳng. Ký chủ, người này hai tay cánh tay chật khớp, lại không chuẩn bị cho tốt phòng trường muôn tao. Chật khớp thật lâu. Hai bà thiên đi. Lạc vân thường đồng tình quét cái kia tiểu thanh niên liếc mắt một cái. Ngươi chật khớp mấy ngày rồi, vì cái gì không đi tìm người trị liệu. Tiểu thanh niên tưởng ngồi xuống tư thế liền như vậy cứng lại rồi. Nản lòng nói, ta cho rằng ăn cắp bị người bắt được. Sau đó đối phương là thanh vân trấn quý nhân, cho nên ta bị tá hai tay. Vị kia nói Thanh Vân Chấn Đại Phu đều không được cho ta trị liệu, bằng không sẽ có càng nghiêm trọng xử phạt. Hôm nay ta nhìn các ngươi lạ mặt, nghe nói cũng không phải Thanh Vân Trấn Đại Phu, liền thử xem. Lạc Vân Thường bên người Nam Cung Thanh cũng nhịn không được chịu chịu miệng, chủ động đi lên trước, ở đối phương trên vai sờ soạn một hồi sau đó rắc hai tiếng, đem hắn trật khớp cánh tay cấp trở lại vị trí cũ. Lúc này hắn hai vai đều đã xưng lên, có điểm chứng viêm. Lạc Vân thường liền cho hắn mấy viên giảm nhiệt cùng ngoại thương dùng dược, một ngày hai lần, mỗi lần ba viên, ba ngày lúc sau có không thoải mái đi phúc cha. Nga, cảm ơn hai vị đại phu. Người trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm, cánh tay còn ở đâu, bất quá tốt xấu thoải mái rất nhiều. Mã Đức, kiếp cái gì thiếu ra cũng quá độc ác, lại quá hai ngày không chuẩn bị cho tốt hắn này tay, chỉ sợ liền phải phế đi đâu. May mắn tiên không vong hắn. 206 cổ gia châm cứu chi thuật. Kế tiếp nửa ngày lạc vân thường tổng cộng nhìn 30 cái người bệnh, đại bộ phận đều là bình thường thương hoạn, phong hàn phong nhiệt cảm bạo gì đó, hoặc là dạ dày không thoải mái linh tinh, này đó tiểu bệnh, hệ thống đảo qua miêu liền ra kết quả, bắt mạch gì đó cơ bản đều trở thành lạc vân thường làm bộ dáng động tác. Sau đó hệ thống không hài lòng, ký chủ, này đó có thể từ lý luận cùng trường hợp bên trong phân tích tiểu bệnh liền không cần lan lộn. Ta biết ngươi yêu cầu học cái gì kỹ thuật, châm cứu trị liệu, huyệt vị gì đó ta cảm thấy thực thần kỳ, đương nhiên, ta đã chặt chẽ nhớ kỹ nhân thể huyệt vị đồ, chỉ là sao được châm chữa bệnh phương diện không hiểu, hạ hầu thần bắt được ý thư cũng không nhiều lắm phương diện này tri thức. Châm cứu A. Lạc Vân thường nhăn lại mi này nhưng không hiếu học A, nàng nếu là xem người khác thân thể, hạ hầu thần khẳng định không cao hứng, rắc rửa ký chủ, làm ra vẻ cái quỷ. Nhiều lắm ngươi che mắt, dùng lỗ thai nghe, ta thay thế đôi mắt của ngươi ở một bên thâu sư là được, cũng không trông cậy vào ngươi học cái gì. Bị nhà mình hệ thống cấp khinh thường, này tâm tình đủ toan sảng. Nhưng Lạc Vân Thường vẫn là muốn đồng ý, liền thân thể thượng bệnh tật, hệ thống giả quét liền có thể ra kết quả những cái đó tiểu ma bệnh, đích xác không có tiếp tục lăn lộn tất yếu. Thoại, cơm chưa qua đi, Lạc Vân Thường liền trực tiếp nói cho phương thuốc gan bọn họ. Chữa bệnh từ thiện liền kiên trì một ngày, buổi chiều nàng không thượng, làm mặt khác hai vị đại phu lên sân khấu kiên trì quá hôm nay. Sau đó nàng muốn học châm cứu chi thuật, hỏi bọn hắn 5 người bên trong ai am hiểu, cái này có thể cùng nàng nói điều kiện. Cổ thanh đánh giá nàng một phen, tiểu lạc vì sao kiên trì nửa ngày liền từ bỏ chữa bệnh từ thiện rèn luyện cơ hội. Bởi vì ta cảm thấy như vậy học tập phương thức không thích hợp ta, không cần phải tiếp tục tốn thời gian ở chỗ này. Ta tưởng nghiên cứu càng có hứng thú phương diện. Như thế, lão nhân nhưng thật ra sẽ một tay châm cứu chi thuật, lần này tới cũng là tính toán lấy này tới cùng các ngươi giao dịch. Nhưng cái này giao dịch cũng không nhỏ, ta cổ ra châm cứu chi thuật ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, tuyệt đối nổi tiếng. Ta biết, phía trước nhà ta phu quân liền để qua cổ ra châm cứu chi thuật, cũng là vì thế cố ý cho ngài lão nhân ra phát tiếp. Cổ xưa, không bằng ngươi cùng tứ vương phi đi trong phòng nói. Buổi chiều trước bệnh từ thiện có chúng ta hai cái đi tọa trấn liền hảo, phương công tử bọn họ hai cái liền đi nghỉ ngơi một chút, sau đó nghiên cứu bảo an hoàn luyện chế phương pháp đi. Hảo, vậy vất vả hai vị lao đệ. Lớn lao phu bọn họ hai người khiêm tốn cười cười, chưa nói tới vất vả, hi vọng cổ xưa cùng tứ vương phi có thể trao đổi vui sướng. Cứ như vậy, Lạc Vân thường cùng cổ thanh tới rồi thư phòng đi nói sự. Cổ xưa nói thẳng cổ ra châm cứu chi thuật có thể đạt tới không cần dược liền trị bệnh cứu người mục đích, thậm chí so giống nhau dược vật trị liệu càng có hiệu càng mau thấy hiệu quả. Còn có thể đủ giải quyết không ít ý gì dược sở không thể giải quyết vấn đề, cho nên, muốn học cái này, cần thiết lấy ra cũng đủ thành ý tới. kia không biết cổ xưa muốn vân đường hiệu thuốc kia mấy thứ thuốc viên phối phương đâu. Chúng ta không cần qua rồi dám, ngươi nói ta nghe, nếu ta cảm thấy có thể cấp, tự nhiên liền gật đầu. Nếu cổ xưa ngươi làm ta chính mình ra giá, nói thật, ta đối châm cứu này khối một mau không thông, hoàn toàn không biết nên cho ngươi cái gì giá trị phương thuốc mới không tính bạc đãi ngươi. Tương so dưới, cổ xưa ngươi hẳn là rất rõ ràng nhà mình châm cứu chi thuật giá trị. Nghe vậy cổ thanh cũng không làm ra vẻ, trực tiếp từ tay háo túi lấy ra một trường giấy, mặt trên bảy ra vài loại thuốc viên chính là bọn họ cổ ra lần này muốn được đến thuốc viên phối phương. Bảo tâm hoàn, châm độc hoàn ngàn độc đan, nội thương hoàn, kiện thể hoàn. Mặt trên bày ra là 5 loại thuốc viên phối phương, kết hợp cổ gia sinh ý, bọn họ là hoàng thương. Hơn nữa cùng quân đội dược vật cung cấp có quan hệ, sinh ý, bọn họ lựa chọn này 5 loại thuốc viên 4 loại đều là có thể dùng đến trong quân đội. Xem ra cổ gia tưởng cùng triệu đình hợp tác càng vui sướng, càng dài lâu đâu. Cổ xưa, thuốc viên phối phương ta có thể cho các người già nhưng là... Sau này ta người như cũ có thể luyện chế này đó thuốc viên, các ngươi cổ gia cũng có thể luyện chế tiêu thụ. Chỉ một chút, ta dược không thể dùng để trợ trụ vi ngược, cần thiết là không quên ý lìa giả sơ tâm. Kiếm ngày sau, tứ vương phi còn sẽ đem này đó phương thuốc truyền cho những người khác sao. Tự nhiên sẽ không, trừ bỏ ta người thừa kế ở ngoài, mặt khác người ngoài đều sẽ không lại có này thuốc viên phối phương. Kiếm hành, lao nhân đáp ứng rồi. Lạc vân thường hơi hơi mỉm cười, kia cần phải đa tạ cổ xưa thành toàn, kế tiếp nhật tử còn thỉnh cổ xưa đem ta đương đệ tử đích truyền hảo hảo dạy dô mới là Nếu có phương diện này sách, còn thỉnh ngươi cho ta mượn đọc một phen. Cổ thanh quay người đi, tất tất tắc tác từ trên người lấy ra một cái bố bao, một hồi lâu mới xoay người đem đổ vật đặt lên bàn, tứ vương phi, này ta cổ ra châm cứu chi thuật y lìa sách, tập hợp chúng ta cổ ra mấy thế hệ người tâm huyết ở bên trong. Chúng ta cổ gia người thừa kế đều là từ thư học khởi học xong thư thượng, sau đó còn lại chính là thực tiễn. Lạc Vân thường lấy quá kêu tam quyển sách, một sách là về châm cứu nhập môn cùng huyệt vị phương diện giới thiệu, chung sách là về dùng như thế nào châm cứu trị bệnh cứu người giới thiệu, hạ sách còn lại là cổ gia tổ tiên ký lục xuống dưới tay tạp, về một ít nghi nan tạp chứng trị liệu ghi lại. Đơn giản lật xem qua đi, Lạc Vân thường xác định nơi này là thật bản lĩnh. Cũng liền sảng khoái đi cách vách phòng cọ sát một chút, lấy ra kia 5 loại thuốc viên phối phương trở lại thư phòng sảng khoái cho cổ thanh, cổ xưa, đây là ngươi muốn đủ vận, kế tiếp nhật tử ngươi có thể ở cái này biệt viện học tập như thế nào luyện chế này đó thuốc viên, học được không sai biệt lắm dược hiệu, ngươi tùy thời có thể về nhà vội ngươi. Đương nhiên ở kia phía trước, cũng thỉnh ngươi cần phải ở ta yêu cầu thời điểm chỉ điểm một chút ta châm cứu chi thuật phương diện học tập. Hảo. Tứ vương phi như vậy sảng khoái, lao nhân cũng không phải dối trá người, kia kế tiếp chúng ta liền cho nhau học tập đi. Ơn ơn, kia cổ xương ngài nếu là ở luyện chế quá trình có cái gì nghi hoặc địa phương cũng cứ việc cùng ta nói ra, có lẽ ba cái xú thợ dày còn có thể đủ siêu việt tổ tiên trí tuệ làm ra càng tốt dược hiệu tới đâu. Đây là tự nhiên, quá mức phong bế cũng là không được, đạo lý này ta hiểu, tứ vương phi cứ việc yên tâm. Giao dịch sảng khoái đạt thành. Lạc Vân Thường liền ở hậu viện trong phòng đọc sách học tập châm cứu chi thuật. Hệ thống đó là đọc nhanh như gió giả quét kỷ lục ở trí nao bên trong, không đến một giờ liền đem cổ ra châm cứu chi thuật tam sách toàn bộ ra quét xuống dưới, hơn nữa phục chế sao lưu mấy phân gửi lên. Lúc này Lạc Vân Thường mới thô thô xem xong thượng sách, đã xem đến mắt toan. Đánh cánh áp, đi ra phòng đi. Vương Phi, ngươi hẳn là mệt mỏi, ở trong sân nghỉ ngơi một chút thuộc hạ lập tức làm người cho người chuẩn bị ăn. Lạc Vân thường cảm thấy chính mình đích xác mệt mỏi, liền lười biếng nửa nằm ở hậu viện trên ghế quý phi phơi phơi nắng, tính toán một hồi ăn chút trái cây điểm tâm gì đó, sau đó tranh thủ thời gian một hồi. Học y gì thật là mệt à, phải nhớ kỹ đồ vật quá nhiều, hơn nữa chẳng những muốn lý luận tri thức, còn phải thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Tỷ như châm cứu chi thuật, biết lý luận ngươi còn phải liên hệ chính xác cùng lực đạo, thâm không được thiền cũng không được, hiệu quả sẽ không giống nhau. Hệ thống A, nếu muốn thực tiễn châm cứu chi thuật, ngươi có thể hay không khống chế thân thể của ta tới thao tác A. Lấy ngươi trí não trình độ khẳng định cái kia chính xác năm chắc hảo lực đạo đi. Ký chủ yên tâm, điểm này có thể làm được, tiền đề là ngươi tinh thần lực đạt tới tinh cấp trình độ A cấp trở lên, bằng không, ngươi thừa nhận không tới ta tinh thần lực không chế. X 207, Người khác trong mắt nàng. Tiểu hết thảy, ta hiện giờ tinh thần lực cấp bậc nhiều ít tới. Giác rửa ký chủ, lâu như vậy ngươi mới dê cấp, không làm thất vọng ta cho ngươi cao cấp tu luyện tâm pháp sao? Hãn! Đó là nàng đánh gãy mua hảo sao, còn chết quý chết quý đâu? Vốn là e cấp trình độ, hiện giờ đi tới một cấp bậc cũng không tính quá kém sao? Tiểu hết thảy, rục tốc bất đạt là không đúng, chúng ta muốn tuần tự tiệm tiến sao? Ha ha! Ký chủ tìm lấy cớ thời điểm nhưng thật ra sẽ véo mị Nga. Dược thân hệ thống kia hừ lạnh lạc vân thường tự nhiên ở trong đầu nghe được, sáng ngời có thần, bị hệ thống đà kích thật là khó chịu. Ta đây nam nhân cấp bậc là nhiều ít tới. Bờ Nga. Cái gì? Nàng mệnh chết mệnh sống, một năm 365 thiên đều kiên trì tu luyện kia tinh thần lực tâm pháp, kết quả mới là Dê hạ hầu thần gì đều không có tu luyện chính là B. Này không khoa học. Này không hợp lý A. Giáp rưởi nhược kê. Hệ thống, ngươi người này sinh công kích, ta muốn khiếu nại ngươi. Mỗi hệ thống ha hả, lười đến cùng nàng hạ hàn huyên, tiếp tục nghiên cứu kia châm cứu chi thuật đi, không chỉ có phải nhớ kỹ, nó còn muốn nghiên cứu thấu, suy nghĩ cẩn thận vì cái gì, thông hiểu đạo lý lúc sau, mới có thể đủ chân chính dùng đến trị bệnh cứu người thượng. Nó chính là có linh trí siêu cấp trí não, cùng giống nhau máy móc ký ức hoàn toàn bất đồng tích. Đáng tiếc ký chủ không đủ tích phân, bằng không cho nó đổi một cái siêu cấp mô phỏng người máy, kia nó có thể sống được so nơi này đại đa số người đều phải ưu việt thoải mái, hơn nữa là toàn năng hình nhân tại đâu. Lạc Vân Thường cũng không nghĩ để ý tới đả kích nàng mỗi hệ thống, tạm thời tuyệt giao 3 phút được rồi. Với lúc hạ nhân đưa tới mới mẻ quả táo, vẫn là cắt xong rồi, thơm ngọt giòn khẩu, đầu năm nay quả táo chính là ăn ngon nha, thuần thiên nhiên không nói, còn tươi ngon nhiều nước. Anh anh anh, hào hạnh phúc, vẻ mặt thỏa mãn gặm quả táo mồ nữ, không có chú ý tới cửa hai bóng người. Phương thuốc can cùng nam cung thanh bốn là dựa theo phối phương luyện chế gia nhóm đầu tiên bảo an hoàn, liền nghĩ đưa tới làm lạc vân thường kiểm tra một chút dự hiệu, không thể tưởng được cư nhiên sẽ nhìn đến nhân gia tứ vương phi như thế tranh thủ thời gian lại tiểu nữ nhân một màn. Rõ ràng cắn bất quá là một cái quả táo mà thôi, đối gia đình giàu có tới nói cũng không tính hiếm lạ vật. Nhưng nữ nhân này lại tựa hồ ăn đến bảo bối giống nhau vẻ mặt thỏa mãn hưởng thụ biểu tình. Ai, như vậy ấm áp thời tiết phơi nắng quả nhiên thoải mái a Vương Phi, có người tìm ngươi. Hộ vệ nhìn đến nàng hoàn hồn vội vàng nhắc nhở nói. Lạc Vân Thường Nga một tiếng, ngồi dậy nhìn về phía cửa, nhìn đến phương thuốc can hai người vội vàng ho nhẹ một tiếng, làm bộ lơ đạng đứng lên, hai vị chính là luyện chế gia bảo an hoàng tới. Ấn, vừa vẫn muốn cho Vương Phi kiểm tra một chút. Lấy lại đây đi. Tốt xấu cũng là một cái vương phi A, vương điểm Nga. Trong lòng phun tảo chính mình vừa mới khả năng ném hình tượng, trên mặt lại phòng khinh vân đạm lạc vân thường, lược xấu hổ, tiếp nhận thuốc viên lúc sau nhìn nhìn, nghe nghe, sau đó còn nếm một chút. Trên thực tế, là người ta hệ thống mở ra giả quét công năng, tích một tiếng lúc sau nói cho nàng kết quả. Khu khu, dược hiệu đạt tới ta luyện chế bảy thành. Có thể là các ngươi ở quái dung hợp phương diện yêu cầu càng cẩn thận cùng nhanh chóng một chút, làm dược hiệu càng đều đều, khác đảo không có gì. Nga, đúng rồi, ngao dược thời điểm không sai biệt lắm là được, không cần lâu lắm, ta phối phương có chút ngao nước thuốc cái này quá trình một canh giờ liền cũng đủ. Thuất, đa tạ vương phi chỉ điểm, chúng ta lại đi cải tiến. Ơn ơn, các ngươi đi thôi, cố lên. Phương thuốc gan cùng nam cung thanh khẽ mỉm cười rời đi. Đi ra hậu viện lúc sau, hai người trở lại bọn họ luyện dược phòng ở đều buồn cười cười nhẹ lên. N. B.S.T. vừa mới tứ vương phi kia ra vẻ đứng đắn đoan trang bộ dáng thật sự là quá thảo hỉ, quả thực chính là hảo ngoạn hamster A. Ha ha ha, nam cung hình, thú vị sao? Thú vị. Hai người che miệng cười nhẹ một phen, lại bắt đầu tiếp tục nỗ lực. Mặc kệ như thế nào, đến tôn trọng nhân ra nghiêm trang tứ vương phi không phải. Cứ việc nàng ngầm có thể là tương đối lười nhắc cái loại này tiểu nữ nhân, nhưng nhân ra bản lĩnh chân thật đáng tin a Khu, Nam Cung Hinh, ta cảm thấy Tứ Vương Phi hủy bỏ chữa bệnh từ thiện một phương diện là nàng nói lý do, mặt khác một phương diện chịu chính là nàng lười biếng. Nam Cung Thanh Khỏe môi hơi hơi gợi lên, có lẽ... Ai, Tứ Vương ra thật đúng là nhặt được bảo A như vậy thú vị Tứ Vương Phi làm bạn bên người, thật là không ổng công cuộc đời này đâu. Hắn là đông vân quốc tuổi trẻ nhất chiến thần, mặc kệ cái dạng gì nữ tử hắn đều xứng đôi. Đảo cũng đúng vậy. Nhà của chúng ta cũng là thực kính nghệ tứ vương gia, cho nên lần này mới phái ra ta cái này dòng chính thiếu gia tới. Giao dịch là tiếp theo, chủ yếu cấp tứ vương gia giữ thể diện A bất quá, hiện giờ ta cảm thấy lần này đăng giá. Nam cung thanh niên lặng gật đầu, đích xác đăng giá, chỉ bằng kêu bảo an hoàn phối phương liền đáng giá. Miễn phí đưa cho bọn họ còn có thể không thỏa mãn sao. Buổi sáng xem bệnh, ngươi cảm thấy tư vương phi y lý thuật như thế nào? Thực không tồi, vọng, van, vấn, thiết, nàng cơ hồ chỉ dùng tới rồi vọng hỏi thiết ba loại liền có thể trần bệnh ra người bệnh bệnh tình, lý luận tri thức dùng rất khá, thuật nhìn cũng không phải tay mơ. Rõ ràng là học y liêu, cố tình nhân ra không thích này hành, có biện pháp nào? Nam cung thanh sử sốt ngươi đã nhìn ra. Phương thuốc gan biểu môi, Đừng nói ngươi nhìn không ra tới, nàng đối người bệnh thái độ thực ôn hòa, nhưng ánh mắt của nàng tuyệt đối không phải si mê cái loại này, tựa hồ chính là vì hoàn thành nhiệm vụ cái loại này tâm thái. Nhìn ra tới một chút, nhưng không rõ chính là nàng vì sao không thích còn muốn học. Lấy nàng hiện giờ thân phận, có học hay không đều không sao cả. a Phương thuốc gan nhún nhún vai, cái này liền không biết lạc, có lẽ là nàng không thích làm nghề y đi Lại muốn hiểu biết càng nhiều ca bệnh chi thức tiến tới chợ giúp luyện dược. Vừa rồi chúng ta cho nàng kiểm nghiệm thuốc viên thời điểm, ngươi phát hiện không, nàng đối thuốc viên yêu thích vừa xa quá làm nghề y thì đâu. Đích xác như thế, chỉ có thể nói Tứ Vương Phi thật là một cái kỳ quái nữ từ đi. Ta còn nghe nói Tứ Vương Phi đã từng thân thủ loại dược, hơn nữa không giả nhân thủ, dẫn tới Tứ Vương ra đều bồi nàng tự mình lên núi loại dược vài thiên. Cũng liền nói nàng đối dược thực si mê nhưng đối bệnh không ham thích. Tấm tắc, quả nhiên là kỳ quái nữ nhân. Đúng rồi, ngươi nói chúng ta muốn hay không có qua có lại, kinh thành bên kia tin tức đưa điểm cho nàng tìm nghiệm vui như thế nào. Nam cung thanh phiên trận trắng mắt, ngươi biết đến phòng trừng nhân gia tứ vương gia đã sớm thu được tin tức, còn dùng đến ngươi tới lấy lòng a Cũng đúng vậy, có quyền thế người chính là như vậy không là thú, biết quá nhiều kinh hỉ cũng chưa lạc. Hai người một bên cho nhau luận bàn luyện dược một bên tán gâu, Đảo cũng là lạc thú tràn đầy. Lạc vân Thưởng từ ám vệ trong miệng biết được bọn họ nói chuyện cũng thực vô ngữ, tính, cười liền cười đi, dù sao nàng còn không phải là làm cho người ngoài mặt ăn một cái quả táo sao, có cái gì buồn cười, hừ. Ký chủ, ngày mai bắt đầu thời gian châm cứu kỹ thuật. A nhanh như vậy. Lạc vân thường mặt đều đen, tiểu hết thảy, ta còn không có xem xong tam sách châm cứu chi thuật đâu. Cái gì đều chờ ngươi nhắc nhở ta cũng quá ngây ngốc đi, vạn nhất lộ hám đã có thể không hảo. Tốt xấu chờ ta xem thuộc tới A. A liền ngươi này tinh thần lực, đã gặp qua là không quên được không đặt được, muốn ta chờ đến khi nào. Đều thúc dục ngươi nhiều tu luyện tinh thần lực ngươi không nghe. Nếu ngươi tinh thần lực cấp bậc vọt tới A cấp nói, đã gặp qua là không quên được chính là một bữa ăn sáng, dùng đến vất vả như vậy. 208. Nhiều một cái sỏ tạ sư đệ. Nghe được hệ thống nói lạc vân thường đôi mắt tức khắc sáng lấp lánh, tinh thần lực tu luyện đến A cấp nàng liền có thể được đến đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Ta sát, này quá thiện lợi. Mặc kệ, nàng chết sống đều phải tu luyện đến tinh thần lực A cấp bậc mới cam tâm, như vậy ngày sau nàng làm việc hoặc là học tập cũng có thể phương tiện rất nhiều, rốt cuộc rất nhiều đồ vật đều là muốn rửa ký ức. Hiện giờ nàng đọc sách tuy rằng không đạt được đã gặp qua là không quên được, Nhưng học tập lý giải đó là tuyệt đối không có vấn đề, cho nên nàng vẫn là hy vọng hệ thống không cần thúc dục đến như vậy khẩn. Ký chủ, ngươi cảm thấy ta lo lắng làm ngươi lộn cái này giao lưu hội cũng chỉ là học điểm châm cứu chi thuật đơn giản như vậy sao? Chờ ngay sau tụ tập người càng nhiều, yêu cầu học tập tự nhiên càng nhiều. Không nắm chặt thời gian ngươi tưởng cọ sát bao lâu. Ách, nay chẳng phải là đại biểu kế tiếp một đoạn thời gian nàng đều rất mệt. ân Ký chủ ngươi đương ôn tập một chút thi đại học cái loại này sinh hoạt liền hảo. Á á á, đừng á. Thi đại học kiếp sống chính là thống khổ nhất ta, cầu đừng ngược. Lạc vân thường khổ ha ha nhăn mặt, nhịn không được lại hướng trong miệng tắc ăn. Mỗi hệ thống thấy như vậy một màn quả thực khí vui vẻ, một bên kêu xin tham một bên còn ăn vụ người, thật sự có thể bị buông tha sao. kia gì, thường nhân muốn xem xong tam sách thư, vẫn là như vậy thâm ảo y học chi thuật. Nửa ngày tuyệt đối không được, ngươi muốn cho người khác hoài nghi ta là yêu nghiệt sao? Tiểu hết thảy, ít nhất cũng muốn quá một hai ngày mới bình thường A. Hành A, kia ký chủ dùng tích phân cho ta đổi một ít y học khuôn lúc đi, phương tiện ta ở không gian dùng máy móc hầu thân thể tới luyện tập xúc cảm, hoặc là vì xúc cảm cũng đủ chân thật, ký chủ ngươi có thể trực tiếp trước cho ta đổi một cái siêu cấp mô phỏng người máy, như vậy đối với ngươi ta đều là đại đại phương tiện. Ta còn có thể quang minh chính đại xuất hiện ở bên cạnh ngươi đương học đồ. Tích phân không đủ a? Đây là ta yêu cầu dùng, có thể chịu nợ tích phân, ngày sau ngươi tiền trả phân kỳ, dù sao giúp ta chính là giúp ngươi chính mình, ngươi không phải không thích làm nghề y cứu người sao? Ta giúp ngươi. Minh Sắc nói cho ngươi một sự kiện a, làm nghề y cứu người là có thể tích lũy công đức đầu, một công đức giá trị có thể đổi 1000 tích phân đâu. Nếu là cứu thế giới này đại thiện nhân gì đó, công đức giá trị ít nhất có 10 giờ, ngươi xác định không cần cho ta trước tiên đổi hảo thân thể trợ giúp ngươi. Cho ngươi đổi thân thể lúc sau, làm nghề y cứu người công đức giá trị tính ta. Phân ngươi một nửa Lạc vân thường tâm động, nhiều thân y trên đời nàng vẫn là thực thích, làm nghề y cứu người sao, là chuyện tốt. Hơn nữa, hệ thống lời nói cũng rất đúng, nếu hắn có mô phỏng thân thể. Như vậy có thể hỗ trợ làm sự tình cũng càng nhiều. Cái kia siêu cấp mô phòng thân thể muốn nhiều ít vài phần tới. 100 vạn. Phúc, Lạc Vân Thường Phun, kinh hoách. Cứ việc đã nghe qua một lần, nhưng nàng thật sự không nghĩ tiếp thu này bút kết sủ chịu nợ à. Ký chủ đường bùn xịn, đây là xong thắng kế hoạch, sớm hay muộn ngươi cũng muốn cho ta đổi, chẳng lẽ ngươi còn sợ có ta hỗ trợ, 10 năm kiếm không đến 100 vạn tích phân. Qua đi 2 năm bên trong ngươi kiếm lấy tích phân đều không sai biệt lắm vượt qua 10 vạn, còn không có ta hỗ trợ ở bên trong. Hiện giờ chúng ta luyện chế thuốc viên càng ngày càng nhiều, còn có dược sơn gieo trồng, những cái đó đều là đại bị đại bị tích phân nhập trướng, còn có ta giúp ngươi trị bệnh cứu người kiếm lấy công đức giá trị, ngươi lo lắng cái quỷ gì. Trước tiên tiêu phí hưởng thụ hiểu hay không? Bị dược thần hệ thống lại nhải một hồi lâu, Lạc Vân Thường mới cắn răng. Chịu đựng thịt đau cảm giác đồng ý đổi Sau đó nàng còn không kịp nói cái gì Hệ thống liền chính mình chọn một người tuổi trẻ Xoái khí tiểu thị tươi thật thể Sau đó phục chế chính mình đại bộ phận trình Tự qua đi kia siêu cấp mô phỏng người máy chip chế tạo Nó buồn thể đương nhiên vẫn là lưu tại dược thần hệ thống không gian Kết quả là Từ ngày này khởi Tứ vương phi bên người liền nhiều một cái tiểu sư đệ Y học thiên phú cực cao Thông minh tuyệt đỉnh tiểu Mỹ Nam Rõ ràng là manh sọ so ta nhưng hắn một hai phải sủ mặt nghiêm trang nghiêm túc dạng, hình thành tương phản manh làm người chung quanh nhịn không được mẫu tính quá độ hoặc là tình thương của cha quá độ, luyến tiếp đôi hắn phát giận thần mã. Lạc Vân thường nhìn đến được sủng ái mỗi hệ thống, vâu ngư chịu trừ miệng, này đức hạnh, nó tuyệt đối là cố ý tuyển như vậy một bộ thân thể. Sư tỉ, mặc dù ngươi không thích làm nghề y nhưng chúng ta cùng ra một môn, ngươi tốt xấu muốn học điểm ra lông A. Dùng tên giả vì hình thiên ý mỗi hệ thống mở ra tận tình khuyên bảo sư đệ hình thức. Lạc Vân thường nhẫn nhịn tưởng cho hắn một cái bạo lật đi, cổ xưa còn ở một bên như hổ rình ngồi đâu Mã Đức, nói tốt tự học nhập môn đâu Vì sao hình thiên ý này chỉ giả người vừa xuất hiện, cổ xưa liền một bộ gặp thiên tài nhiệt tình sư phụ sắc mặt, tự mình dạy học không nói, còn thao thao bất tuyệt truyền thụ hắn giữ nhà bản lĩnh. Này khác biệt đối đãi cũng quá rõ ràng đi. Thế giới. Cổ sư phụ thực không tồi, ngươi đi theo nhiều học học, nhiều nghe một chút, vạn nhất ta không ở bên người thời điểm, ngươi có thể tự bảo vệ mình. A phi, dối trá hệ thống, lừa gạt nàng lương tâm A. Bảo bảo trong lòng khổ, nhưng bảo bảo không nói. Lạc Vân thường căm giận trừng mắt nhìn mỗi chỉ liếc mắt một cái, thư lạnh một tiếng, biết rồi, sư đệ ngươi biết rõ ta thích nghiên cứu dược học liền không cần miễn cưỡng ta học y hề lạc, sư phụ không phải nói sao. Hai chúng ta phân công hợp tác, ngươi học ý, ý hề, ta hỏi dược, phối hợp đến thật tốt. Nếu tứ vương phi đối ý nghĩa lý không có hứng thú, như vậy, ý trời A tới, chúng ta tiếp tục. Cổ xưa một bộ gặp được chi kỷ bộ dáng, cùng mỗi chỉ nói đến đạo lý rõ ràng, động khởi tay cũng là kinh ngạc cảm thán không thôi. Ý trời, ngươi quả nhiên thiên phú hơn người. Ý trời, ngươi này gân tay tinh chuẩn đến quá mức, lão nhân đều phải tự than thở không bằng A. Cùng loại ca ngợi quả thực không cần tiền ném ra tới, Lạc Vân Thường đều mau trận trắng mắt phiên đến muốn ngủ. Tuy rằng ghét bỏ mỗi chỉ hành vi, nhưng Lạc Vân Thường vẫn là đánh lên tinh thần hảo hào học, rốt cuộc hệ thống nói chính là sự thật, nàng không thể cả đợi lại hệ thống. Hiện giờ có cơ hội nhiều học một môn kỹ thuật vì sao phải lười biếng. Thiên phú không cao cũng có thể học cái nửa xô nước tự cứu sao. Ý gì thuật giao lưu hội liền ở như vậy náo nhiệt hỉ cảm bầu không khí hạ tiến hành. Mấy ngày kế tiếp, hình thiên ý này chỉ siêu cấp giả người như bọt biển giống nhau hấp thu cổ xưa truyền thụ tri thức, hơn nữa tiến hành rồi chữa bệnh từ thiện, bất quá là dùng châm cứu còn trị bệnh cứu người. Vì chính là làm hắn thực tiễn tích lũy kinh nghiệm. Lạc Vân thường là đầu bị tắc một đống lớn tri thức, chân chính dư vị một fan thi đại học lao tới tư vị. Ngắn ngủ nửa tháng, nàng liền gầy một vòng. Hạ hầu thần thấy vậy đau lòng không thôi. Trực tiếp làm người hảo sinh chuẩn bị thang thang thủy thủy cấp lạc vân thường bổ thân thể Hơn nữa khuyên nàng không cần học y dì Dù sao có cái tiểu sư đệ kế thừa y dì bắt không phải vậy là đủ rồi sao Hệ thống xem nàng như vậy mệt nhọc cũng có chút hối hận Cuối cùng làm nàng về nhà nghỉ ngơi Giao lưu hội toàn quyền giao cho hắn tới xử lý Đến nỗi học y dì gì, gì đó Có thể ngày sau hắn sửa sang lại ra tư liệu làm lạc vân thường chậm rãi học tập Không cần cường độ như vậy đại Thế giới này nàng có thể nhàn nhã một ít sinh hoạt, liền không cần khi dễ nhà mình ký chủ hảo. Lạc vân thường bị mang về phủ lúc sau cảm thấy chính mình sống lại, cho nên nàng không thích học y hề sao, như vậy mệnh, còn phải thật cẩn thận, một không cẩn thận thương tổn người bệnh đã có thể đến không được. Nhưng lại cảm thấy chính mình hảo túng nói. 209, hình tiểu thần y hề. Mặc kệ như thế nào, hạ hầu thần là không cho nàng đi theo ở giao lưu hội học y hề. Hắn không hạn chế nàng học tập bất cứ thứ gì, nhưng trước hết cần cố thân thể. Hắn nữ nhân hoàn toàn không cần như vậy vất vả, nếu không phải nàng hứng thú nơi, hắn thật sự không hy vọng nàng đi làm lụng vất vả nhiều như vậy. Thương nhi, rõ ràng ngươi không thích học ý gì, hết, vì sao phải miễn cưỡng chính mình, chẳng lẽ ngươi luyện dược thiên phú còn không đủ đủ làm ngươi nhọc lòng sao? Lạc vân thường đô đô miệng, ta chỉ là cảm thấy kỹ nhiều không áp thân sao. Hạ hầu thân ánh mắt buồn bã. Đau lòng không thôi, hắn cảm thấy đều là chính mình qua đi không có chiếu cô hảo nàng, mới có thể lạc vân thường đến nay còn có loại suy nghĩ này. Bởi vì ăn qua khổ, cho nên nàng mới muốn cho chính mình trở nên càng cường đi. Mặc dù hiện giờ hắn thực cái nàng, nhưng nàng trong lòng đã sinh ra cái loại này ý niệm, giữa người không bằng giữa mình, cho nên nàng kỳ thật là theo bản năng cường đại chính mình, không thể tin được người khác sẽ bảo vệ tốt các nàng mẫu tử. Thực xin lỗi. Vì cái gì cùng nàng nói cái này à, Lạc Vân thường vẻ mặt ốc, tao ý nghĩ của chính mình ngươi xin lỗi cái gì a Hạ hầu thần lại đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, là ta không có cho ngươi cũng đủ cảm giác an toàn, cho nên ngươi mới vô pháp yên tâm hưởng thụ sinh hoạt, ngươi sợ ta không thể bảo vệ tốt các ngươi mẫu tử. Thương nhi, thật sự thực xin lỗi, ta lúc trước không có bảo vệ tốt các ngươi. Không phải, ta không có như vậy tưởng, ta chính là, tính. Ta dùng hành động chứng minh chính mình hảo. Ta không có không tin ngươi, phía trước ta không phải còn muốn học đàn tranh cùng thổi sáo sao? Ngươi cảm thấy ta quá mệt mỏi, ta đây kế tiếp một đoạn nhật tử liền tranh thủ thời gian học nhạc cụ hảo. Hạ Hầu thần trong lòng vui vẻ, liên tục gật đầu, "Hảo, nhưng cũng không thể quá mệt mỏi, một ngày vội nửa ngày như vậy đủ rồi, còn lại nửa ngày ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi." Thay rát cái chân gà, có nàng như vậy chăm chỉ hiếu học lão bà còn không cao hứng. Ngược lại muốn các loại sủng hư nàng sao. Thần vương ngươi như vậy thật sự hảo sao. Lạc vân thường vẻ mặt bất đắc dĩ, bất quá trong lòng lại là ngọt ngào. Hảo đi, ta đều nghe ngươi hảo, nhưng ta nhàm chán thời điểm khẳng định muốn chính mình tìm việc vội. Ngươi đừng miên man suy nghĩ. Có thể. Cứ như vậy, lạc vân thường bắt đầu rồi hưởng thụ lạc thú sinh hoạt. Buổi tối tu luyện tinh thần lực, buổi sáng học học đánh đàn thổi sáo gì đó. Buổi chiều đầu đầu nhi tử sau đó tùy tâm sở dục làm điểm cái gì, thuận tiện chiều nửa canh giờ tu luyện chín âm huyền công. Nhật tử quá đến nhàn nhã lại phong phú, đương nhiên, nàng cũng sẽ không quên nhà mình hệ thống còn ở cần lao học ý đi hề. Ba ngày hai đầu cũng sẽ qua đi hỗ trợ, phụ trách đàm phán giao dịch sự, học ý vẫn là giao cho hắn đi. Giá trên trời tích phân A, tổng muốn bồi thường một chút chính mình không phải. Hình thiên ý cái này thiên tài dùng một tháng thời gian đem cổ xưa giữ nhà bản lĩnh đều học được, sau đó quyết đoán bắt đầu tức mặt khác một loại y kỳ thuật, thuật dịch dung. Thân là hệ thống hắn cũng cảm thấy cổ đại thuật dịch dung nghe thần kỳ, đặc biệt là cái loại này thông qua cốt cách huyệt vị gì đó thay đổi dung mạo thuật dịch dung, càng là hấp dẫn hắn lòng hiếu kỳ. Nay một kỹ thuật lạc vân thường bọn họ dùng thuốc viên trao đổi, đối phương ngại phiền toái không nghĩ lệ dược, trực tiếp đưa ra lấy vật đổi vật Đối này Lạc Vân Thường đương nhiên đồng ý. Mỗi chỉ mô phỏng người học tập tốc độ quá nhanh, nàng đã bình tĩnh không liều mạng, nhàn hạ có tâm tình thời điểm liền tìm hắn sửa sang lại bút ký chậm rãi học tập, nàng là người, mà không phải người máy, tốc độ từ từ tới là bình thường tích. Bởi vì Lạc Vân Thường bọn họ thành tâm giao dịch, phía trước mấy nhà trước hết đắc ý người được đến chỗ tốt lúc sau liền đem tin tức truyền ra đi, dẫn tới càng ngày càng nhiều người tới tham gia cái này giao lưu hội. Tuy rằng không phải mỗi người đều giao dịch thành công, nhưng là có thể kiến thức một fan nhiều như vậy danh ý, ý tụ tập trường hợp cũng là thực không tội a Cứ như vậy, giao lưu hội ước chừng rằng có nửa năm, hình thiên ý cái này tiểu sỏ tạo y đi đạo quỷ tài thanh danh cũng truyền ra đi, hơn nữa là bị chúng danh ý đi cùng nhau bội phục cái loại này. Như vậy yêu nghiệt ý học thiên phú, đã không phải mọi người ghen ghét đối tượng, mà là sùng bái đối tượng. Trên lệnh quá lớn, Căn bản là ghen ghét không đứng dậy. Hơn nữa nhân gia hình tiểu thần y ở giao lưu y thì thuật phương diện trước nay bùng xịn, thỉnh giáo bệnh lý phương diện vấn đề hắn đều có thể vì ngươi giải thích nghi hoặc, thậm chí giúp ngươi cải thiện phương thuốc. Đương nhiên, nhân gia độc môn bí phương dược ngươi liền thức thời điểm, đừng nghĩ bạch chiếm tiện nghi. Ngắn ngủ nửa năm, hình tiểu thần y thanh danh liền truyền ra đi. Tháng 6 trung tuần thời điểm, rằng con nửa năm giao lưu hội mới chân chính cáo một cái đoạn Phân biệt thời điểm không ít đại phu đều có chút lưu luyến không rời, thật sự là hình tiểu thần y cho bọn hắn chỉ điểm quá nhiều, làm cho bọn họ thành tâm thỉnh giáo người đều có thể nói y thuật tăng lên một thành không ngừng, ai không tôn trọng A. Hình thần y thì A, kia lần sau giao lưu hội khi nào khai A. Đúng vậy, hình thần y thì ngươi một tiếng kêu gọi, chúng ta đoàn người khẳng định đều tới cổ động, đến lúc đó còn thỉnh ngươi nhiều hơn chỉ điểm A. Hình thiên ý nhàn nhạt cười. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, chúng ta đại gia am hiểu địa phương đều bất đồng, thường thường tề tụ một đường giao lưu một vài vẫn là có lợi y ý thuật phát triển, không bằng liền 3 năm tổ chức một lần. hào A, Hảo A, kêu 3 năm lúc sau cũng là 12 nguyệt bắt đầu. Không, mùa đông lánh, về sau mỗi lần giao lưu hội liền định ở 4 nguyệt bắt đầu đi, 3 năm một lần, chỉ cần thành tâm giao lưu y ý, ý thuật y giả đều hoang nên tiến đến thanh vân trấn giao lưu. hào Hảo. hảo. Ước định lần sau giao lưu hội thời gian, đoàn người vừa lòng cáo biệt đi. Hình thiên ý ứng đối thích đáng, ở các vị danh y trong lòng đều để lại thiếu niên thiên tài, thế ngoại cao nhân con cháu hình tượng. Tấm tắc, thiểu sư đệ thật đúng là thanh danh Lan Sang A. Lạc Vân thường nhìn càng ngày càng chân thật mô người máy, đều có chút hoàng hốt. Từ lúc bắt đầu biểu tình tương đối đạm, cho tới bây giờ hy tiếu nộ mạ đều dường như chân nhân vô dị, không hổ là siêu cấp trí năng A. Nay học tập bản lĩnh chuẩn cơ MNZ, liền không có người hoài nghi quá hắn không phải thật sự người hào sao. Liền tính bị thương đổ máu, kia học cũng là màu đỏ đầu, quả thực đạt tới lấy giả đánh cháo nông nỗi. Hệ thống thương thành đồ vật lại một lần làm lạc vân thường mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng kiên định muốn học tập càng nhiều bản thân kỹ thuật quyết tâm. Có như vậy một cái lợi hại hệ thống tại bên người hỗ trợ, nàng không chỉ có không thể lười biếng, ngược lại muốn càng thêm nỗ lực chăm chỉ. Không vì cái gì khác, chỉ vì từ xưa đến nay câu nói kia thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, có được tất có mất. Nàng được đến hệ thống, tất nhiên không có khả năng liền đơn thuần hưởng phúc lại không có được đến như vậy đồ vật nghĩa vụ ở bên trong, khả năng hiện tại không có phát hiện, nhưng tương lai không chuẩn khi nào liền sẽ xuất hiện nàng cần thiết hoàn lại thời điểm. Vì thế, nàng có thể làm chính là làm chính mình không ngừng biến cường, lấy bất biến ứng và biến. Sư tỷ lại đang nói cái gì ngốc lời nói, này hết thể không đều là vì tế thế cứu nhân sao. Sư tỷ trung ý gì châm cứu phương diện học tập dược tề hoàn toàn biết sao. Lạc vân Thưởng vừa nghe lời này liền túng, sờ sờ cái mũi hơi xấu hổ nói, còn hảo đi. Nửa năm đâu, sư tỷ cần phải hảo hảo nỗ lực à, nửa năm rời đi ta liền bệnh gì đều sẽ không xem đi. Học xong tốt xấu lưu lạc đến nào đó dã ngoại thời điểm còn có thể đủ tự cứu không phải. Biết rồi, ta vẫn luôn đều ở nỗ lực, hiện tại mỗi ngày buổi sáng đều có chịu một canh giờ tới học tập cái này. 210. Xâm nhập giả Huyền thiên đại lục 1032 năm 6 cuối tháng, hạ hầu thần thu được kinh thành mật chỉ một phần, hoàng đế làm cho bọn họ mang theo nổi tiếng giang hồ hình tiểu thần y y, -y đi trước kinh thành cấp hoàng đế cùng hoàng thái tôn xem bệnh. Lạc vân thường nữ môi, những người đó nghĩ đến thật đẹp à. Vừa nghe nói bên này có nhân tài xuất hiện liền tưởng kéo đến kinh thành bên kia đi. Nương trước bệnh thần mã muốn cướp người vẫn là tưởng bãi cái hồng môn yến đối phó bọn họ đâu. Sư thỉ, cần gì lo lắng, bất quá là một cái lao hoàng đế thôi. Và lại, nên tôi tổng muốn tới, chúng ta cũng là thời điểm đi một chuyến kinh thành giải quyết những cái đó tân sầu cũ hoán. nay một hai năm, kinh thành bên kia đoạt đích chi tranh đã tiến vào gây cấn nông nỗi, nguyên nhân vô hán. Đơn giản là lão hoàng đế thân thể càng ngày càng không được, những cái đó các hoàng tử nhưng còn không phải là những kính nhảy nhót tưởng thượng vì sao. Tiểu thân y gì cũng không nên coi thường đối phương, nếu ta không có nhớ lầm nói, thái tử phi cũng không sai biệt lắm muốn sản con thứ, như vậy thời cơ chiêu vương gia hồi kinh cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hình thiên ý khỏe miệng một trọn, chẳng lẽ ta tỷ phu còn có thể đủ đối nữ nhân kêu mềm lòng không thành. không phải nói Vương gia. Mà là chúng ta trước đó vài ngày được đến một tin tức, Thái tử phi lần này tựa hồ hoài song thai, tựa hồ vẫn là long phượng thai, cho nên thái tử điện hạ thập phần coi trọng, mọi người đều biết nữ tử sản tử giống như một chân bước vào tử môn quan, cho nên bọn họ thần thần y ý đi trước kinh thành một là tưởng cấp lao hoàng đế nhìn xem thân mình, nhĩ là vì vạn nhất xảy ra chuyện có thể thỉnh thần y ý ra tay hỗ trợ. Lạc Vân thường sắc mặt chịu chịu, Bạch Thi thi cư nhiên hoại xong thai. Sắc Này vận khí quả nhiên là cùng thường nhân bất đồng đâu. Nếu hai đứa nhỏ hai cái cha, vậy là tốt rồi chơi lạc. Đương nhiên, tình huống như vậy cũng là có khả năng tích đặc biệt cái kia bạch thi thi còn rất giống tiểu bạch hoa nữ chủ. Tấm tác, nếu thật là hai cái hoa hai cái cha, chuyến ra đi không biết nhiều hành động đâu. Hiếp hiếp mắt, Lạc Vân thường cười, nếu nhân ra như thế phí tâm tư, cũng không làm cho vương gia công nhiên kháng chỉ, vậy hồi kinh một chuyến đi. Hạ hầu thân ánh mắt lánh đạo nhìn kinh thành phương hướng liếc mắt một cái, lúc này đây, coi như là trở về làm chấm dứt đi. Thương nhi, vậy nghe ngươi, ta cùng quân sư đi an bài một chút nhân thủ, ngươi thu thập một chút tùy thân vật phẩm. Ba ngày sau xuất phát. Hảo, trước khi rời đi ta đi dược sơn đi một lần, ninh nhi liền đi theo ta cùng đi trong núi chơi, ngươi ba ngày sau tới đón chúng ta. Ơn, buổi tối đi cùng các ngươi. Hạ hầu thần bọn họ đi bố trí bọn họ nhân thủ, lạc vân thường bọn họ đi dược sơn. Đến nay mới thôi, số 6 đỉnh núi vẫn là dược sơn bên trong bí mật điểm, trừ bỏ lạc vân thường thủ hạ 20 cái ám vệ những người khác đều chưa từng đặt chân nơi đây. Sư tỉ tưởng xử lý rất cái kêu bạch thi thi sao. Con trẻ vô tội, nàng trong bụng hải tử ta không tính toán ra tay, thuận theo tự nhiên đi. Mặc kệ nàng sinh hạ chính là con của ai, là nam hay nữ. Chúng ta đều không can thiệp. Không sợ lưu hổ vì hoạn. Sói con lớn lên lúc sau lực sát thương cũng không nhỏ. Lạc vân thường phiên trận trắng mắt, tổng không thể bởi vì tương lai khả năng có nguy hiểm liền sớm giết vô tội hại từ đi. Nàng nhưng không có như vậy phát rồ, tiểu sư đệ đừng nhọc lòng này đó, hảo hảo học tập thế giới này tri thức chính là. Kinh thành tình huống đến lúc đó đi trở về lại nói. Mềm lòng cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn. Tiểu sư đệ, mới sinh ra hài tử như thế nào tính địch nhân? Địch nhân chi tử không ở ta trả thù phạm vi, ngươi đừng học những cái đó máu lạnh người hướng cực đoan con đường đi. Hình thiên ý nhún nhún vai, nếu nàng muốn mềm lòng, hắn liền theo nàng đi. Phản! Chính thế giới này nguy hiểm thật không lớn, nàng ái thế nào liền thế nào hảo. Nói trở về, tiểu sư đệ ngươi như vậy hiếu học rốt cuộc là vì cái gì A Sáng sớm an bài tốt lộ, hình thiên ý nhìn nàng một cái, ngươi có thể cho là như vậy, cuộc đời của ta chính là không ngừng hấp thu tân tri thức, chính mình trong đầu không có tổn chữ chi thức có học qua tới, phong phú tri thức căn bản. Hảo đi, hệ thống cường đại trí não nàng là so bất quá, bất qua y dị thuật gì đó học xong thật đúng là không mệt. Ta cảm thấy chung y dị thuật thật sự thực thần kỳ, đặc biệt là châm cứu phương diện này đó, sư tỷ ngươi phải hảo hảo học mới là... Thứ này đảo nơi nào đều dùng đến. ân Nghe như thế nào có điểm quái quái, chẳng lẽ trừ bỏ thế giới này nàng còn có thể đủ đi bị thế giới không thành. Nhưng cái này đề tài hiển nhiên không thể ở bên ngoài hỏi, nửa năm xuống dưới bọn họ thói quen trực diện giao lưu, ý thức giao lưu liền rất yếu. Đương nhiên, tất yếu thời điểm vẫn là sẽ dùng cái loại này phương thức ở trong óc bí mật giao lưu. Mẫu thân, ta muốn cùng hình thúc thúc chơi bàn đu dây đi. Lạc ninh tiểu bằng hưu chấp đôi mắt năn nỉ nói. Lạc vân thường nhất chịu không nổi nhi tử làm nụng bán manh bộ dáng, xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ liền cho đi. Hảo, đi thôi. Ký chủ, những cái đó đặc thù dược thảo toàn bộ thu thập lên thu được hệ thống không gian đi, tạm thời không gieo trồng. Lạc vân thường thu được hệ thống nhắc nhở hơi hơi sừng sốt, cũng chưa nói cái gì chính mình đi cái kia lộng phòng hộ cháo dược điền. Đi vào lúc sau trực tiếp đem bên trong gieo trồng toàn bộ dược thảo đều thu được trong không gian đi, đừng nói cỏ dại, một viên hạt giống đều không có rơi xuống, liền bùn đất đều thu một tầng đưa đến không gian đi tiếp tục gieo trồng những cái đó dị thế giới thực vật. Lần này vào kinh bọn họ không biết sẽ dừng lại bao lâu, đêm này đó dược thảo thu thập rất cũng là cần thiết, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý liệu tình huống. Nửa năm nhiều xuống dưới, hái thuốc, luyện dược, Loại dược này đó hành động đã lại lần nữa giúp nàng tích lũy 2 vạn tích phân. Đương nhiên, bởi vì nàng thua thiệt hệ thống thật lớn ngạch tích phân, mỗi lần kiếm lấy thượng vạn tích phân đều bị khấu rớt, cho nên nàng tích phân ở không có trả hết kia bút mua sắm siêu cấp mô phỏng người máy nợ nần phía trước, Vĩnh viễn đều là nguyên lai like kia mấy ngàn tích phân. Ai? Nghèo a Duy nhất đáng mừng chính là nàng này nửa năm nhiều xuống dưới tinh thần lực tu luyện đề cao một bậc. Cũng không thu hút dê cấp vọt tới C cấp, có thể luyện chế dược tề nhiều một ít. Nhưng dựa theo dược thần hệ thống cách nói, này vẫn là thực nhược kê thực lực, ít nhất nàng đến nỗ lực đến A mới tính có thể nho nhỏ kiêu ngạo một chút. Đột nhiên, chân núi phía tây phát ra một cái đạn tín hiệu, Lạc Vân Thường tức khắc nhăn lại mì, có người xâm nhập số 6 đỉnh núi. Vương Phi Đi hỗ trợ tuần Tra một chút, bắt lấy sấm sân người. Là, Vương Phi Theo bên người mấy cái ám vệ soát soát rời đi, phân công nhau hướng tín hiệu phóng ra địa phương chạy tới nơi. Lạc vân thường phi thân trở lại nhi tử bên người, sư đệ, hỗ trợ nhìn xem tình hôn bái. Tám cao thủ từ bốn cái phương hướng xâm nhập, trong đó hai cái bị chúng ta người phát hiện, thực lực không phân cao thấp bọn họ sáng suốt lựa chọn phát ra cảnh báo. Hình thiên ý búng tay một cái, chín ám vệ thoáng hiện, hắn tùy tay chỉ ba phương hướng, sáu cá nhân đi trước kia ba cái điểm bắt người còn lại ba người tại đây bảo hộ chủ tử. Là, công tử. Sáu cá nhân chia làm tam đội đột nhiên xuyên vào núi rừng hướng hình thiên ý chỉ điểm phương hướng mà đi, lưu lại ba người chặt chẽ canh giữ ở lạc ninh mẫu tử bên người. Lạc Vân thường nhìn hắn một cái, ngươi nếu không đi trong phóng đốc, phải biết rằng ngươi thân thể này nhưng bất đồng thường nhân, tổn thương một chút đối ta mà nói đều là tổn thất lớn, muốn phế thật nhiều tâm lực mới có thể tu hảo. 211. Trè giả mang mọc. Hình thiên ý biểu môi, khinh thường nói, sư thỉ cứ việc yên tâm, ta lưu tại bên người người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, thế giới này có thể đánh bại bọn họ người phỏng trường không có. Lạc Vân thường quét kia lưu lại ba người liếc mắt một cái, này ba cái rõ ràng là có miêu nị hộ vệ, hàng năm ăn mặc áo đen che mặt tồn tại, chưa bao giờ đi xa, cũng chỉ đi theo hình thiên ý bên người cao cấp người máy, vẫn là bị cấy vào chiến đấu trình tự người máy. Đương nhiên, Vì không bị cái gọi là thiên đạo bài xích hình thiên ý này quỷ tài trực tiếp cho chúng nó cấy vào chính là thế giới này võ học chiêu thức, lợi dụng sơ hở cái loại này, nhưng nhân gia đại não lợi hại, chính là thành công làm ra lợi hại như vậy võ lâm cao thủ đảm đương tay đấm. Có đôi khi, Lạc Vân Thường thậm chí cảm thấy nhà mình trí năng hệ thống quá ngưu bẻ, xa không ngừng một cái dược thần hệ thống đơn giản như vậy. Tuy rằng hắn tự cấp chính mình bàn tay vàng phương diện này thực bùn xịn. Trừ phi tánh mạng chi ưu hoặc là tất yếu, khắc thời gian đều là đốc xúc nàng chính mình đi học tập tự bảo vệ mình thủ đoạn, đề cao tự thân thực lực là chủ. Như vậy hệ thống nói thật nàng là rất thích, bất luận kẻ nào đều không thể quá mức ỷ lại một thứ, vàng không, một khi mất đi sẽ sinh mệnh không thể thừa nhận chi đau Nay một đợt người ngươi cảm thấy sẽ là phương nào người. Khó nói, hiện giờ thanh danh chuyển xa, mơ ước chúng ta người nhiều đến là, lớn đến giang hồ các môn các phái. Tiểu nhân các quốc gia gia tộc đều muốn tìm chúng ta phân điểm chỗ tốt. Nhân tính tham lam vĩnh viễn là đáng sợ, mặc kệ là thế giới này vẫn là biển sao trời mênh mông người. Mỗi cái thế giới đều có đủ loại người, hắn không hiểu nhân tâm vì sao như thế phức tạp, bất quá chịp ghi lại quá nhiều nhân sinh trăm thái, cường đại cơ sở dữ liệu làm nó có thể rõ ràng phân biệt ra một người tâm lý tâm tình trạng thái. Lạc Vân thường đem Lạc Ninh đưa đến hình thiên ý trong lòng ngực. Các người ba cái bảo vệ tốt thần y cùng tiểu chủ tử, không thể làm cho bọn họ hai cái bị thương, ta chính mình sẽ bảo vệ tốt chính mình. Là, Vương Phi. Ba người cung cung kính kính gật đầu vây quanh ở hình thiên ý chung quanh, Lạc Vân thường đứng ở bọn họ phía trước trong tay nắm roi dài, tùy thời chuẩn bị nên chiến. Sư tỷ lần này tới người có điểm nhiều đâu, tựa hồ cố ý chọn như vậy một cái thời gian tới sớm rực sơn. Thời gian véo rất khá. Nếu không phát ra tín hiệu làm tỷ phu tới cứu chàng, một lưới bắt hết đối phương. Ấn! Còn có bao nhiêu người? Thượng trăm cái H. y dề nhân, liền chúng ta những người này tay không đủ để bảo vệ tốt người. Hơn nữa bọn họ mục đích tựa hồn là trong núi Dược Thảo. Nhìn thấy Dược Thảo liền thu thập một hai cây, phòng trừng là muốn mang đi đi nghiên cứu nghiên cứu. Cây to đón gió, vẫn là sư tỷ ngươi thuốc viên càng hấp dẫn người đâu. Cái gì? Một nhiều H.I. ghi hệ nhân tới Sâm Sơn. Tuy rằng sớm biết rằng số 6 đỉnh núi một ngày nào đó sẽ bị người xuyên qua, nhưng không thể tưởng được lúc này mới che giấu một năm tả hữu liền bại lộ, quân doanh bên trong cảm kích người không nhiều không ít, bị người phát hiện cũng bình thường. Bất quá đối phương xông qua số 6 đỉnh núi trận Pháp đi lên, có thể thấy được là dụng tâm chuẩn bị, ít nhất ở cơ quan thuật phương diện cũng là có nghiên cứu. Tiểu sư đệ Ngươi mang theo Ninh Nhi đi trong phòng giấu đi như thế nào? Hình thiên ý như như mày, nhưng thực mau vẫn là đáp ứng rồi, rốt cuộc hắn thân thể này không thể dễ dàng hư hao bằng không tu bổ lên cũng phế tích phân, không có lời. Hảo, ta đây bảo hộ Ninh Nhi giấu đi, sư tỷ ngươi cẩn thận. Ấn, làm ra bồi bọn họ về phòng hành động. Vào nhà lúc sau xác định trong phòng không có người Lạc Vân Thường liền lập tức làm hình thiên ý điểm Lạc Ninh huyệt ngủ sau đó trở lại hệ thống không gian gốc. Sau đó Lạc Vân Thường phóng ra tín hiệu khẩn cấp đạn lên không. Cùng lúc đó, mấy chục cái H.I.I. hệ nhân đã vọt tới bọn họ chung quanh. Ba cái ám vệ không nói hai lời liền nhảy vào những cái đó kẻ xâm lấn bên trong giết chóc lên. Bọn họ trong đầu có chính là như thế nào ở ngắn nhất thời gian giết chết được nhân, bảo vệ tốt chủ nhân. Đến nỗi bị thương đau đớn gì đó đều có thể xem nhẹ bất kể. Mấy chục cái võ lâm cao thủ ở bọn họ ba cái chém giết một chút, mấy chục chiêu thời gian liền ai giết chết một nửa. Bọn họ mỗi người bên người đều tứ tung ngang dọc nằm không ít thi thể. Lạc Vân thường lần đầu tiên kiến thức này, ba người sức chiến đấu cũng là giật mình không thôi. Nam Thảo, này sức chiến đấu quả thực chính là lấy một đường chăm xu thế a. Nha nàng hệ thống chính là ngũ bức, làm ra cổ đại chiến đấu người máy đều như vậy lợi hại. Nhất chiêu nhất thức tuyệt đối là thế giới này võ công kỷ bản, nhưng lực sát thường càng cường hãn. Chiêu chiêu thấy huyết, mau tàn nhận chuẩn phát huy cái 10 thành 10. Mà những cái đó hắc y gì nhân tựa hồ không nghĩ tới sẽ gặp được như vậy rời đi sát tinh cao thủ, tổn thất người bình thường lúc sau trong đó một cái dẫn đầu liền lập tức phóng ra một viên đạn tín hiệu, cũng không biết là triệu tập vẫn là lui lại, dù sao bọn họ còn lại mười mấy người đều hướng về phía lạc vân thường bên này công kích tới. Lạc vân thường nữ môi, nàng lại bị người đương mềm quả hồng đâu. Hào đi, luận võ công nàng thật là lửa lớn bên trong thấp nhất cái kia, chín âm huyền công mới vọt tới tầng thứ tư, chỉ có thể tính trong trốn giang hồ lưu, cao thủ còn luân không thượng. Nhưng tố, nàng lại độc dựa ca. Chơ mắt nhìn những người đó tưởng đột phá ba cái ám vệ xuống tới, lại luôn là bị vây sát, nàng đã sớm lén lút giải dựa tề, lại quá nửa nén hương thời gian. Những người này đều sẽ bởi vì hô hấp gian hút vào thân thể độc tố mà toàn thân vô lực, đến lúc đó bọn họ sẽ liền cắn lưới tự sát sức lực đều mất đi. Vương Phi cẩn thận. Lạc Vân Thường lắc mình tránh đi, một phen trường kiếm soát đã đâm, một cái rêu dao hồng y đi mặt nạ nam tử chỉ lộ ra một đôi mắt, tạ khí nhìn về phía nàng, khiếp hiếp mắt lại huy kiếm công lại đây. Lạc Vân Thường dối tay cũng rút ra bên hông những kiếm, len ken một tiếng song kiếm va chạm ở bên nhau toát ra bạc hoa, kia lực đạo va chạm đến lạc vân thường cánh tay đều đau. Vương Phi Trong đó một cái ám vệ không màng chính mình thân chung số kiếm chính là xông tới lập tức Hồng Y Dì Thích Khách công kích. Hồng Y Dì Thích Khách nhìn đến ám vệ trên quần áo dấu vết nhịn không được bạo thu khẩu, nương, vì bảo hộ một nữ nhân mệnh đều từ bỏ. Đi tìm chết Ám vệ công kích như cũ hương ác, hơn nữa toàn bộ là không muốn sống đấu pháp. Hồng Y thích khách chiêu thức xảo quyệt hắn liền trực tiếp đưa qua đi bị người thứ, nhưng bị thương đồng thời không màng thân thể công kích Hồng Y thích khách, hoàn toàn chính là tự tổn hại 1.000 ngàn thương địch thủ 800 phương thức chiến đấu. Lạc Vân thường nhìn một màn này thực không thoải mái, nói đến cùng vẫn là nàng không đủ cường. Ngày ra một lọ thuốc bột phanh mà một tiếng tạp đến kia ám vệ thân kiếm thượng, bột phấn văng khắp nơi, ám vệ không phải thật sự người đương nhiên không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng kêu hồng y thích khách vốn là bao vây kín mít, nhưng bởi vì kêu miệng vết thương hấp thu tới rồi thuốc buộc không đến nửa nén hương hắn liền cảm giác được thân thể vô lực, trong lòng kinh hãi, tưởng lập tức lui lại, nhưng lạc vân thường như thế nào sẽ làm hắn quay lại tự nhiên, đã sớm xem trọng thời cơ roi giải vùng. Quân lấy hắn mắt cá chân, một xả lôi kéo, phanh mà một tiếng, đem người kéo xuống tới, mà người bị trúng mấy mũi tên ám vệ càng là tàn nhẫn nhất kiếm đâm xuyên qua bờ vai của hắn. Đem người đình ở trên mặt đất. Một lúc sau hai cái ám vệ cũng không màng thương thế giải quyết mặt khác hắc y rẻ nhân. Lạc Vân thường lạnh mắt, đem bọn họ không chết thấu toàn bộ kéo lại đây giải thuốc buột. Còn sống mười mấy người bị kéo dài tới cùng nhau, mặt nạ bảo hộ kéo xuống. Lạc Vân thường cười lạnh một tiếng đem thuốc buột một đám đảo bọn họ trong miệng, rót thuốc lúc sau, bọn họ toàn bộ vô lực tê liệt ngã xuống. Hơn nữa phía trước liền phát huy ở trong không khí mê dược, hiện giờ bọn họ đừng nói đào tẩu chính là cắn lươi tự sát đều không thể. 212. Thẩm vấn Hồng ý dì thích khách tự nhiên cũng bị rót thuốc, đối hắn lạc vân thường đặc biệt khó chịu, không chỉ có rót thuốc, còn nhắc tới nhuyễn kiếm ở hắn chân thương đâm nhất kiếm, hung ác nham hiểm nhìn chầm chầm hắn, bộ dáng lớn lên không tồi, không thể tưởng được lại thích sát thủ này ngành sản xuất. Phi Hồng ý dì thích khách một trương tà vọng tuấn Mỹ mặt tràn ngập kiệt ngạo khó thuần, nếu không phải dùng mê dược, ngươi làm gì được ta Nếu không phải ỷ vào ngươi tập võ, ngươi lại làm gì được ta? Nam nhân thúi, ngươi cảm thấy có võ công ghê gỡ ấm, Bổn vương phi cảm thấy chính mình một tay luyện dược thuật ghê gỡ ấm. được làm vua thua làm giặc, ngươi có cái gì hảo nạo kiểu? Thin hay không ta lập tức phế đi ngươi? Hồng ý gì nam tử hư lạnh một tiếng, chung quy không lại chống đối lạc vân thường, lúc này hắn còn không có tính toán chết đâu. Ước chừng 15 phút lúc sau, mấy chục đạo tiếng bước chân hướng tới chúc ốc tới rồi. Lạc Vân Thường nghe động tĩnh là từ chân núi truyền đến, hẳn là Hạ Hầu Thần dẫn người tới cứu viện. Không bao lâu, Hạ Hầu Thần quả nhiên mang theo hai cái ám vệ xuống lên, trực tiếp chạy vội tới Lạc Vân Thường trước mặt, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thường nhi. Yên tâm, ta không có việc gì. Phía dưới tình huống như thế nào? Hạ Hầu Thần trên dưới đánh giá nàng một phen, xác định nàng thật sự không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm, còn hảo, ta ám vệ hỗ trợ thu thập tàng củ thương nhi, xem ra ngày sau đỏ mắt ngươi người cũng rất nhiều, ngươi những cái đó ám vệ không đủ để phòng thân, ta lại cho ngươi chọn lựa 80 người, đến lúc đó làm cho bọn họ trở thành ngươi chuyên trúc ám vệ. Quá nhiều, như vậy thực lãng phí. Như thế nào là lãng phí, bảo hộ ngươi là quan trọng nhất sự. Nếu ta thủ hạ mấy chục vạn binh đều không thể hộ thê nhi chu toàn nói, như vậy, ta cái này đại tướng quân chi vị muốn tới gì dùng. Hạ hầu thần lần này là thập phần sinh khí, cũng đặc biệt táo bạo, muốn giết người. Vốn dĩ hắn còn có chút lý niệm, ý tưởng cùng dạ lân có chút xuất nhập, nhưng hiện giờ, hắn bi ai phát hiện, vẫn là đối phương ý tưởng càng có thể bảo vệ tốt thế nhi. Đối người khác căn bản là không cần nhân tử. A thần, đừng khẩn trương, ta không có việc gì. Đám ám vệ rất nhiều bị thương, ta dẫn bọn hắn đi trong phòng chữa thương trước, ngươi tỏa chấn đại cục. Hảo. Lạc Vân thường nhìn về phía lưu thủ ba cái ám vệ, trước mang theo bọn họ hồi chúc ốc phòng cho khách đi chữa thương. Đem hình thiên ý hô lên tới, làm hắn phụ trách cấp ba cái ám vệ trị liệu, người máy bị thương như thế nào chữa thương nàng không hiểu. Ôm Ninh Nhi tiểu sư đệ, bọn họ có hay không thương đến yếu hại? Không sao, ta sẽ chữa khỏi bọn họ, ngươi đừng lo lắng. Vậy là tốt rồi. ba cái đặc thù ám vệ giao cho hình thiên ý xử lý. Lạc vân thường liền ôm nhi tử đi vào bên ngoài, nhìn hạ hầu thần xử trí những cái đó bị trào thích khách. Lúc này cái kia hồng y gì thích khách nơi nào kiêu ngạo đến lên, hạ hầu thần tự mình khảo vấn hắn, không có quá đa dạng thủ đoạn, chỉ là lấy một phen kiếm đối với hắn quan trọng nhất nam tính bộ vị, bồn vương cho ngươi một cái cơ hội, công đạo phía sau màn làm chủ giả, nếu ngươi thành thật điểm, bồn vương thả ngươi đi, nếu ngươi không chịu nói, bồn vương khiến cho ngươi đương thái giám. Hồng ý gì thích khách một trương tuấn Mỹ mặt tức khắc vạn bèo không thôi, Mã Đức, hôm nay quả thực gặp biến thái, cư nhiên như thế hung tàn Thân là nam nhân ai nguyện ý Đương thái giám A. Mười cái bên trong khẳng định có chín nửa đều không muốn. Sắc mặt đổi tới đổi lui, vạn bèo không thôi, nhưng hắn chút nào không nghi ngờ hạ hầu thần quyết tâm, Đông Vân Quốc tuổi trẻ nhất chiến thần muốn phế đi một người tuyệt đối có cái kia quyết đoán, càng đừng nói bọn họ vẫn là thích khách. Lạc vân thường đi tới liền nghe được lời này quả thực vui vẻ, cười tủm tìm ở một bên phụ hòa nói, vương ra, ngươi này biện pháp thật đúng là đủ lợi hại, trừ phi là đoạn tụ chi phích nam nhân, vẫn là bị áp cái kia, vàng không. Cái nào nam nhân bỏ được vứt bỏ chính mình kia khối thì ta. Hạ hầu thần tức khắc đen mặt, quay đầu lại liền đẩy nàng vào nhà đi, không phải giúp ý trời cấp người bệnh chữa thương sao, ngươi ra tới làm cái gì. Đi vào. Ai ai. Tiểu sư đệ không cần ta hỗ trợ A ta tới giúp ngươi thẩm vấn đi. Hạ hầu thần thở sâu, thường nhi, ngươi đây là ở trêu trọc vì phu buổi tối đối với ngươi hùng mánh một ít sao. Ách! Lạc vân thường đỏ mặt trừng hắn, biểu môi, đi vào liền đi vào bái, hung cái gì? Hạ hầu thần đỡ chán, loại này lời nói hắn như thế nào bỏ được làm thường nhi nghe được, ô lô thai hảo sao? Hông y gì thích khách đoàn người nhìn đến thần vương hai vợ chồng như vậy đối đãi bọn họ này đó tu binh, kia tư vị quả thực. Mã Đức, ngươi nói ngươi phải dùng khổ hình còn chưa tính, còn muốn tu ân ái một đợt, quả thực ngựa cầu. Mặt âm trầm hạ hầu thần đối đái thích khách nhóm sắc mặt càng không hảo, cho các ngươi một nén nhang thời gian suy xét. Đương nhiên, nếu là lập tức liền muốn làm thái giám cũng có thể chủ động mở miệng. Chết, buồn vương là không có khả năng cho các ngươi dễ dàng chết. Bất quá lựa chọn chết không mở miệng người có thể sống sót, trở thành dược nhân, yên tâm, có bổn vương ái phi tiểu sư đệ hình thiên ý tiểu thần y ở, các ngươi liền tính thiếu cánh tay gãy chân gì đó, cũng không có dễ dàng chết như vậy. Thích khách nhóm đều vẻ mặt đau khổ, hảo muốn cắn lươi tự sát tới cái thống khoai a, đáng tiếc, không sức lực, nói chuyện đều thở dốc. Tuy rằng đã nghe nói thần vương vương phi bên người có cường lực mê dược, nhưng bọn hắn bởi vì làm như vậy chu toàn chuẩn bị, mặt nạ đeo Bên trong còn mang theo khăn che mặt đầu, trên người cũng bao vây đến kín mít, thế nào cũng không đến mức cùng phía trước người dễ dàng như vậy chúng chiêu A. Kết quả, vẫn là bọn họ xem thường đối phương A. Một trượt chân thiên cổ hận A. Nửa nén hương thời gian thực mau liền qua đi, không có người chủ động mở miệng, nhưng cũng không có người trắng ra nói ta lựa chọn đường thái giám. Hạ hầu thần vây vây tay, một đám tiến rất đi. Hạ huy do dự một chút đến gần tiền đề nghị nói. Vương, ra, ngươi không phải nói phải cho thần y lì đương dược nhân sao, đều thiến rất có thể hay không ảnh hưởng thí dược hiệu quả A nếu không hỏi một chút thần y lì lại nói, không cần lãng phí. ngày thường khó được tìm được người thí dược, người một nhà luyến tiếp, tử tù cũng không phải nhiều như vậy. Hơn nữa vương phi thiện tâm, này dược nhân thật không hảo tìm, hiện giờ những người này miễn phí đưa tới cửa, nhiều khó được. Phía sau màn làm chủ giả chúng ta có thể chậm dãi tìm, Dược nhân lại là thập phần khan hiếm A Tựa hồ mới nghĩ đến điểm này Hạ hầu thần gật gật đầu Hành, vậy ngươi đi trong phòng hỏi Một chút thần y đi hề Tỷ phu, không cần hỏi Những người này còn sống đều lưu trữ cho ta đương dược nhân Vừa lúc tiếp theo Cái nghiên cứu chính là tứ chi di hoa Tiếp một gì đó Lưu trữ ta cấp làm thực nghiệm Hạ hầu thần ác hàn run run bả vai Hạ huy, gần nhất vương phi Cùng thần y ở vội cái gì Hạ huy quẫn Thuộc hạ cũng không phải rất rõ ràng, nhưng thần y y muốn làm sự tình, vương phi khẳng định sẽ hỗ trợ. Tính, loại này tương đối huyết tinh sự tình vẫn là làm vương phi không cần quá mức tham dự, không đẹp. Là, thuộc hạ minh bạch, sẽ mặt khác chọn lựa mấy cái kẻ tài cao gan cũng lớn lại muốn học y y người đưa đến thần y y bên người hỗ trợ. Như vậy vương phi nương nương liền có thể nhẹ nhàng không nhúng tay, học tập nàng cầm kỳ thư họa Ơn ơn, thông minh. Việc này nắm chặt làm. Những người này có chắc, giam giữ đến mật thất đi, đến nỗi chạy trốn vấn đề giao cho thần Y. -y chúng ta liền không cần nhọc lòng. Hạ huy cười hắc hắc, đó là, thần y, y tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng kia thực lực lại là năm gần đây quá lục giáp danh y, y còn muốn lợi hại thật sự, không lo lắng. Chủ tớ hai kẻ sứa người họa, nói được những cái đó còn sống thích khách đều kinh hồn thắng đảm. 213. Phong lưu sát thần Đến nỗi diễn kịch hù dọa bọn họ A bọn họ cũng đều biết thần vương thanh danh Cũng nghe nói thanh vân chấn hiện giờ toát ra cái kia thiếu niên quỷ y Bên ngoài thượng đoàn người đều xưng hắn là tiểu thần y Nhưng ngầm cũng truyền lưu ra hắn là quỷ tài đồn đãi Thật sự là đối phương kêu mơ hồ kỳ tích y đi thuật quá mức chấn động thế nhân Tham gia giao lưu hội danh y đi hè, nhóm liền không có một cái không bội phục hắn Anh anh anh, bọn họ chỉ là bắt người tiền tài cùng người tiêu thai A Không nghĩ bị dùng để đương thí dược người, còn bị di hoa tiếp một thần mã, nghe khiến cho nhân tâm hoa lạnh hoa lạnh. Có mỗi thần y gì chỉ thị, thần vương tựa hồ căn bản không nghĩ thẩm vấn những người này, giống như khó được tìm được như vậy quật cường người đương dược nhân giống nhau. Trên thực tế hạ hầu thần cũng là làm như vậy, đặc biệt là đối với hồng y thích khách âm chầm chầm ngoác môi, hy vọng ngươi xương cốt ngạnh một chút, mệnh cũng ngạnh một chút. Như vậy chúng ta tiểu thần y y mới có thể đủ càng dùng đến càng thuận tay một ít. Hồng ý y thích khách vốn là kiệt ngạo khó thuần người, này sẽ cũng bị đối phương âm hiểm tươi cười làm cho sởn tóc gáy Hắn đảo không phải đặc biệt sợ chết cái loại này người, bất quá, hắn cự tuyệt bị chết khó coi. Cắn môi không nghĩ hẻ răng, hắn tự hỏi kế tiếp có hay không chạy trốn cơ hội. Nhiên, thực mau hắn liền biết đã không có. Bởi vì đối phương trong miệng tiểu thần ý gì hình thiên ý không bao lâu liền ôm một cái tiểu cái bình lại đây, cũng không biết trên tay mang chính là cái gì bao tay, dù sao nhân ra chính là trực tiếp bắt một phen con rết sâu gì đó ra tới, cười tủng tỉm nhìn về phía bọn họ, đây là ta tỉ mỉ dưỡng ra tới đồ vật, các ngươi thử xem, ta muốn biết nhân thể sức chống cự rốt cuộc mạnh như thế nào. Gần nhất ở nghiên cứu một loại giải độc hoàn, yêu cầu dùng này đó độc trùng thực nghiệm một chút, Một đám bị trào thích khách run dày thân mình, nhất tới gần độc trùng một cái thích khách nhịn không được mở miệng nói, ta nói, ta nói, nhưng ta nói lúc sau nhưng cầu thống khoái vừa chết. Hình thiên ý như như mày, chết tử tế không bằng lại tồn tại A, ngươi không cần cấp, lo lắng nhiều một chút đi. Không, không cần suy xét, ta nguyện ý quy phục, chỉ cầu tốc chết. Hình thiên ý tiếp hận nhìn về phía nhân ra, tựa hồ có chút không vui nhân ra thẳng thắn từ khoan, lo lắng nhiều một chút đi. Sinh mệnh đáng quý a yên tâm, tạo y đi thuật cao minh, chỉ cần ta không nghĩ làm người chết, 10 năm 8 tái ngươi đều có thể sống sót. Khi ta dược nhân bao an bao ở, so các ngươi mạo sinh mệnh nguy hiểm đánh đánh giết giết khá hơn nhiều đi. Ha ha! Bọn họ tình nguyện đánh đánh giết giết cũng không muốn đương dược nhân à, là người đều biết như thế nào tuyển được chứ. Bọn họ lại không nốc, sao có thể bị một cái thiếu dược nhân thần y đi lừa dối đến. Thần y đi hề đại nhân! Ta tiện mệnh một cái, sống đủ rồi, cầu ngươi cho ta một cái thống khoái cơ hội. Hình thiên ý nhìn về phía hạ hầu thần, tỷ phu ngươi muốn hay không hắn quy phục à, ta cảm thấy thủ hạ của ngươi năng lực không cần bọn họ quy phục cũng có thể điều tra chỗ chân tướng, nhiều lắm dùng nhiều điểm thời gian sau. Nhưng dược nhân liền không hảo tìm, vô tội người ta không thể xuống tay, có vi đạo nghĩa, nhưng những người này là thu địch, chết chưa hết tội, làm cho bọn họ tồn tại chính là ban ân. Hạ hầu thần phiên trợn trắng mắt, biết ngươi muốn dược nhân bức thiết tâm, tùy tiện ngươi đi. Hình thiên ý vừa lòng cười, tiểu huynh đệ, ngươi xem, ta tỷ phu không cần ngươi quý phủ, liền cùng ta hôn đi. Không, ta có thể cung cấp rất có giá trị đồ vật, không nói được có thể bỏ bớt các ngươi mấy tên thủ hạ tánh mạng, thần vương, khẩn cầu ngươi tam tư a Hạ hầu thần vừa nghe nói có thể giảm bớt người một nhà tổn thất, tự nhiên liền do dự, xác định tin tức là đáng tin cậy. Ta mệnh đều ở trong tay các ngươi, còn có thể chơi cái gì đa dạng. Cũng là... Hạ hầu thần thở dài, kia nói đến nghe một chút. Nhưng cầu tốc chết. Hạ hầu thần quét hình thiên ý liếc mắt một cái, tiểu sư đệ à, xem ở ngươi tỉ mặt núi thượng, đối dược nhân ôn hòa điểm, xem ngươi đem người dọa. Hình thiên ý bất đắc dĩ nhu ngu mai, là bọn họ quá túng, ta làm sự tình một chút cũng không huyết tinh, có cái gì dọa người. Hồng y dì thích khách nhìn bọn họ kẻ sướng người họa bộ dáng quả thực táo bạo cực kỳ, cố tình hắn cũng không thể làm cái gì. Hơn nữa ghê tẩm hơn chính là hắn cũng rất rõ ràng, đối phương một phương diện là đe dọa bọn họ, mặt khác một phương diện cũng là thật sự có cái kia tính toán. Cho nên, hắn là phải bị đương dược nhân vẫn là phản bội tổ chức đâu. Hạ hầu thần vây vây tay trực tiếp làm hạ huy đem Hồng y gì thích khách nhắc tới hắn trong thư phòng, khi định thần nhàn nhìn về phía đối phương, người đâu? Lựa chọn cái gì? Biết ngươi giá trị con người bất đồng, buồn vương cho ngươi một cái ưu đãi. Nếu ngươi chịu thành thật công đạo, buồn vương thả ngươi đi. Hồng y gì thích khách có chút lăng mắt, thần vương thả ta đi không sợ thả hổ về rừng sao. a buồn vương có thể bắt ngươi một lần tự nhiên có thể trảo lần thứ hai. Húng chi, lần này bắt ngươi người còn không phải buồn vương, chỉ là buồn vương nữ nhân động thủ mà thôi. Mã Đức, loại sự tình này liền không cần đề ra. Ngắm lại liền trọc tâm, tưởng hắn phong lưu sát thần danh hào ở giang hồ hành hành như vậy nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên như vậy thảm bại. Chuyên gia đi mặt trong mặt ngoài toàn không có. Nhưng làm hắn như vậy chết đi thật đúng là đại đại không cam lòng, thần vương thật đúng là khí phách, phong lưu bội phục. Nga, hay là các hạ chính là giang hồ đồn đãi cái kia phong lưu sát thần. Không tội, chính là ta. Hạ hầu thần mị mị nhãn, buồn vương chưa bao giờ đắc tội quá đào hoa môn người đi. Vì sao phải ám sát bổn vương thế nhi? Thần vương hiểu lầm, chúng ta mục đích không phải giết người, mà là thần vương phi dược cùng phương thuốc. Thì ra là thế, thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhôn nháo toàn vì lợi tới. Không thể tưởng được đào hoa môn cũng coi trọng nhà ta vương phi phương thuốc, bổn vương thật là tự hào à. Phúc, thần vương ngươi sợ là quá mức tự luyến đi, rõ ràng là phiền toái ngươi còn đắc ý lên, thật là quái. Nếu là đào hoa môn nhân vi ích lợi chủ động mạo phạm buồn vương, như vậy, kế tiếp liền nhìn xem ai nắm tay rất tốt. Đào hoa môn, trên giang hồ một sát thủ tổ chức, diệt cũng không ảnh hưởng đại cục. Phong lưu sát thần có chút há hốc mồm, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, thần vương tựa hồ thực tự tin đâu. A chúng ta thực lực ngươi hôm nay không phải thấy được sao? Không, buồn vương thực lực ngươi còn không có tận mắt nhìn thấy đến. Các người hôm nay nhìn đến bất quá là nhà ta vương phi bên người ám vệ thực lực mà thôi. Một thân hồng ý gì lại nản lòng không thôi phong lưu sát thần chỉ cảm thấy một đòn ngay tim, bạo thương mười vạn. Mã Đức, trở thành một nữ nhân thủ hạ bại tướng liền tính, còn phải bị đối phương nam nhân hai lần tam phiên trào phung các loại trọc tâm, quả thực đủ rồi. Nếu ta thẳng thắn tin tức đối thần vương hữu dụng nói, ta hy vọng trở thành thần vương phi thủ hạ một người ám vệ, sau này không trở về đào hoa môn. Chỉ phụ trách bảo hộ thần vương phi, mỗi năm nghỉ phép một tháng, mỗi tháng nghỉ phép 5 ngày, lương tháng trăm lượng. Hạ hầu thần cùng hạ huy chủ tớ hai. Nói tốt thả chết chứ không chịu khuất phục đâu. Yêu cầu còn nhiều như vậy thật không sợ chết ta. Hạ hầu thần hiếp hiếp mắt, có thể, chỉ cần ngươi có cái kia giá trị. Úc, như vậy dứt khoát, bọn họ sẽ không sợ chính mình là điệp trung điệp sao. Phong lưu sát thần trong lòng nghi hoặc lên, hắn xưa nay cẩn thận. Lần này làm ra như thế lựa chọn hoàn toàn là suy xét quá ngày sau đủ loại mới lựa chọn như vậy một cái ổn thỏa nhất lộ. Đương nhiên, đối phương có thể hay không tín nhiệm hắn chính là vấn đề lớn nhất. 214, không tự chủ được. Chưa từng tưởng nhân ra cư nhiên như thế sảng khoái liền đồng ý, rốt cuộc là đối phương phòng bị tâm quá thấp vẫn là hắn xuất hiện ảo giác, lại hoặc là bọn họ có cái gì tính kế ở bên trong. Như thế nào, Bồn Vương Thanh Danh không đáng ngươi tin tưởng. Như thế nào sẽ? Liên bởi vì tin tưởng thần vương nhân phẩm ta mới dám đưa ra như vậy điều kiện. Nếu là đổi cá nhân ta lại không dám dễ dàng quy phục Hạ hầu thần cười cười, hành, vậy ngươi nói nói biết đến tin tức. Ta người giang hồ sương phong lưu sát thần, đào hoa trước cửa 10 kim bài sát thủ, sau này ta chính là vương phi thủ hạ một cái ám vệ cố phong lưu. Tuy rằng ta là kim bài sát thủ trí nhất, nhưng đào hoa môn tổng bộ ta cũng không biết ở đâu. Phân bộ nhưng thật ra biết một cái, nhưng con người của ta không thích phản bội cũ chủ, ta nguyện ý lây chính mình bản lĩnh công phu quy phục nhưng bán đứng cũ chủ liền tính. Thần Vương khả năng đại nghĩa tiếp thu ta. Nghe được lời này hạ hầu thần không khỏi cười lạnh một tiếng, bàn tính đánh đến thật khôn khéo đâu. Bất quá là một sát thủ tổ chức đào hoa môn, không có khả năng không có dùng thế lực bắt ép thủ hạ thủ đoạn, người này sẽ không sợ kia thủ đoạn sao. Thân là kim bài sát thủ chi nhất. Ta tự nhiên rõ ràng tổ chức thủ đoạn, nhưng ta cũng không nghĩ cả đời vì bọn họ bán mạng Đến nỗi ta trên người độc, tin tưởng có hình tiểu thần y ở, sẽ cho ta giải rớt. Nếu không thể, coi như là hôm nay chiến bại mà chết bái. Nói được nhẹ nhàng như vậy còn không phải là coi trọng hình tiên ý hề thuật sao. Xem ra ra hỏa này điều tra đồ vật không ít đâu. Mỗ siêu cấp trí não người già quét phong lưu sát thần một phen, đáy mắt hiện lên một sợi dao động. Người nam nhân này thân thể so người bình thường cường kiện rất nhiều, thực nghiệm nhưng thật ra có thể, tỷ phu, người này liền giao cho ta cùng sư tỷ an bài đi, phế vật lợi dụng tổng so bạch bạch giết chết hảo. Hành, ngươi xem làm, bất quá tuyệt đối không thể thương tới rồi ngươi thường thưởng cùng ninh y. Vẹ mặt đứng đắn tiểu sỏ tạ hình thiên ý gật gật đầu, yên tâm, ai cũng không thể ở trước mặt ta bị thương các nàng hai cái. Dứt lời hình thiên ý đầu tiên là cấp cô Phong Lưu kiểm tra rồi một phen thân thể, sau đó cho hắn phục trăm độc hoàn, tiếp theo lại cho hắn uống lên điều trị thể chất dự tề, thập phần dễ nói chuyện bộ ráng. Cô Phong Lưu bị hắn một phen lăn lộn lúc sau, chính mình đều ghét bỏ chính mình xú, vội vàng vội vàng đi rửa mặt một phen, rực rỡ hẳn lên lúc sau mới trở lại bọn họ bên người tới, hắn cũng rất rõ ràng phát hiện chính mình uống xong kia cái gì dược tề lúc sau cảm giác thân thể tựa hồ càng tốt một ít. Này cũng làm hắn đối cái kia hình thiên ý càng thêm kiên kỵ, thần vương có hắn tương trợ chỉ sợ là như hổ thêm cánh, Đông vân quốc tương lai hướng đi còn không biết thế nào đâu. Tư chất trung thượng, lưu lại đi. Nói hình thiên ý từ trên người móc ra một viên thuốc viên đưa cho hắn, nuốt vào, ta liền tạm thời tin tưởng người thành ý. Cố phong lưu rỗi tay tiếp nhận thuốc viên không chút do dự nuốt vào, điểm này thừa nhận lực đều không có nói hắn cũng sẽ không nói quy phục. Hạ hầu thần thấy như vậy một màn cũng thả lỏng, đến nay mới thôi, kia trung nghĩa hoàn vẫn là thực đáng tin cậy. Sư đệ, những người khác ngươi tính toán như thế nào xử lý? Hình thiên ý quét mặt khác thích khách liếc mắt một cái, lại nói tiếp có thể lên làm sát thủ nhân thể chất tự nhiên đều là không tồi, ít nhất tập võ thiên phú gì đó so người bình thường muốn hảo, dù sao là không cần tiền đưa tới cửa, đều lưu lại đường sư tỉ hộ vệ đi. Hảo, vậy ngươi quản giáo tốt bọn họ. Dược sơn bên này ta quay đầu lại lại an bài một ít người tuần tra, miễn cho lại có không có mắt người tới quay rầy Nghĩ nghĩ hình thiên ý lại bổ sung nói, ân, cũng không cần quá khẩn trương, đưa tới cửa thực nghiệm thể không cần bạch không cần. Tuần tra gì đó không cần quá nghiêm mật, nhưng thật ra có thể lại cấp sư tỷ chọn lựa một ít trung tâm hộ vệ lại đây. Tuổi trẻ một chút cũng chưa quan hệ, có thể hảo hảo đồi dưỡng mấy năm. Hảo, ta đã hiểu. Chọn đến thích hợp cho ngươi đưa lại đây, như thế nào bồi dưỡng từ chính ngươi phát huy. Tỷ phu quả nhiên là minh bạch người, trước chọn 100 người, ta sẽ từ giữa chọn lựa 36 người bồi dưỡng, những người khác đến lúc đó lại xem như thế nào ăn bài, tuổi tốt nhất là 7 tuổi đến 10 tuổi chi gian nan mày không thân không thích hảo bồi dưỡng. Hành! Nói định chính sự lúc sau, hạ hầu thần liền đi nhìn hạ thê nhi. Sau đó bởi vì quân doanh còn có việc hắn lại mang theo người xử lý những cái đó thi thể lúc sau liền vội vàng hồi quân doanh đi làm công. Lạc Vân thường nhìn khôi phục như lúc ban đầu rực sơn, thậm chí huyết tinh chi khí đều bị hình thiên ý dùng thuốc bột tiêu tán, nhún nhún vai tỏ vẻ chính mình tự hồ trở thành một cái bị bảo hộ nhược kê. Tấm tắc, quả nhiên vẫn là phải hảo hảo nỗ lực à. Nay thực lực gặp được cao thủ liền như cũ nhược kê, này sao được? Mậu thân! không có việc gì Ninh Nhi ngoan ngoãn ngủ đi, nếu là không vây liền về phòng đọc sách chơi đi. Mới vừa tỉnh lại lạc ninh tiểu bằng hữu tự nhiên ngủ không được, cũng không biết chung quanh vừa mới đã xảy ra cái gì mạo hiểm sự tình hắn thực ngoan ngoãn cho nhà mình mẫu thân một cái thân thân lúc sau liền về phòng đi đọc sách. Hắn lập trí muốn giống cứu cứu học tập làm có học với người. Nhìn đến cứu cứu sẽ làm sự tình như vậy nhiều hắn liền rất là hâm mộ, so mẫu thân còn lợi hại cứu cứu đâu. Mà hình thiên ý tự nhiên đem những cái đó còn sống thích khách toàn bộ thu thập một phen, cho bọn hắn ăn song lạc vân thường trung nghĩa hoàn, nhưng cũng không có lập tức cải thiện bọn họ thể chất, bởi vì bọn họ yêu cầu khảo sát đủ tư cách mới có cơ hội uống cải thiện dược tề, tổng không thể bạch lãng phí. Từ sát thủ biến thân trở thành hộ vệ ngày hôm sau, cổ phong lưu đoàn người liền bắt đầu ở dược sơn làm cu ly, hỗ trợ hái thuốc gì đó, làm không hảo liền sẽ bị kéo đi thí dược. Thí dược người đương nhiên sẽ không chết, hình thân y kêu y thuật là chuẩn cờ mờ giờ đau đến người chết đi sống lại cũng sẽ không làm người chết, an xong giải dược lúc sau càng là sinh long hoa hổ, dường như chịu tra tấn bất quá là một hồi ác mộng. Ngắn ngủn 10 ngày không đến thời gian, cổ phong lưu thủ hạ một đợt người đã bị rẻ dô đến dễ bảo, tái sinh không ra bất kính tâm tư. Hơn nữa bọn họ cũng ý thức được một sự kiện, Đó chính là bọn họ giống như thật sự đối thần vương phi trung thành và tận tâm, mỗi lần sinh ra một chút không đúng tâm tư nấy lòng sẽ có cái thanh em chủ động báo cho chính mình muốn chung với chủ tử thần vương phi. Đúng vậy, bọn họ trong xương cốt tựa hồ đã khắc lên phải đối thần vương phi trung tâm ý thức, cái này làm cho bọn họ không tự chủ được nghĩ đến kia viên thuốc viên, đối hình thiên ý cái này thần ý càng là kính sợ không thôi. Nay trong đó, nhất ảo não người không gì hơn cô phong lưu, Vốn dị hắn là tính toán giả ý quy phục, ai thành tưởng cư nhiên sẽ như vậy vô pháp tự khống chế chân chính trung tâm đối phương. Lý trí thập phần rõ ràng, nhưng trong lòng lại khống chế không được muốn trung tâm thần vương phi, không thể làm bất luận cái gì thương tổn chuyện của nàng. Mã chứng, quả thực có độc. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, hắn liền không có nghe nói qua như vậy ta môn dược. Người giống như thực không cam lòng chung với sư tỷ của ta đâu. Cố phong lưu. Muốn hay không ta thành toàn ngươi? Không biết khi nào xuất hiện ở hắn bên người hình thiên ý cười tủm tìm nói. Cố phong lưu dọa nhảy dựng tiểu thân y đi nói đùa, ta cảm thấy đi theo thần vương phi khá tốt, an ngon, an mặc hảo, ngủ ngon còn không cần mạo sinh mệnh nguy hiểm, so trước kia nhật tử khá hơn nhiều. Đúng không, ta còn tưởng rằng ngươi thực thối hận đâu. Con người của ta thật sự không thích làm khó người khác, ngươi không nghĩ chung với sư tỷ nói vậy hoàn toàn trở thành ta thực nghiệm thể đi. Không không, hắn tình nguyện đương thần vương phi hộ vệ, liền tính trong lòng không căm lòng, cũng so đương dược nhân hảo A. 215. Thiên y hề môn Vì mở rộng mục tiêu, hình thiên ý lại đem cố phong lưu mười mấy người phân biệt sắp đặt đến mặt khác vài tòa dược trên núi, làm cho bọn họ chính mình kiến trúc ốc ở giữa sân núi chu hạ. Đương nhiên, mỗi cái đội ngũ bên trong đều sẽ xếp vào lạc vân thường hộ vệ giám sát bọn họ, minh vỉ giám sát thì thật bất quá là làm cho bọn họ giảm bất đối chính mình không tự chủ được trung tâm thần vương phi tâm thái tiếp tục khởi hoài nghi mà thôi. Đương nhiên, đem bọn họ phân tán ở mấy cái dược sơn cũng là vì hư hư thật thật phân tán địch nhân lực chú ý, làm cho bọn họ không cần chỉ nhìn chằm chằm số 6 đỉnh núi. Ước chừng nửa tháng lúc sau, hạ hầu thần chọn lựa 98 cái tiểu khất cái rửa mặt trải đầu trang điểm lúc sau đưa đến dược sơn bên này, tuổi toàn bộ là ở 6 tuổi đến 10 tuổi chi gian. Hình thiên ý ngày đầu tiên liền đem trung nghĩa hoàn hòa tan ở trong nước, sau đó nương bái sư học nghệ tên tuổi làm cho bọn họ mỗi người đều uống xong một ly bái sư trà. Sư phụ đương nhiên chính là hắn cái này tiểu thiếu ra lạc, có thể văn có thể võ hắn, còn cơ hồ là toàn tài hắn, đương nhiên là có cũng đủ tư cách làm cho bọn họ bái sư, hơn nữa này chỉ là bình thường trên danh nghĩa hình thức. Nói vậy các ngươi ở thanh vân trấn người đều nghe nói qua hình tiểu thần ý dìa danh hào. Ta chính là thanh vân Trấn truyền thuyết cái kia tiểu thiếu ra hình tiên ý. Lần này bản thân ý, ý hay muốn thu đồ đệ, mà cụ thể thu mấy cái thân truyền đệ tử vậy xem kế tiếp mấy tháng các ngươi thiên phú cùng nỗ lực. Sư phụ yên tâm, chúng ta đều sẽ nỗ lực học tập. Bị chọn lửa mang đến phía trước bọn họ những người này liền biết ngày sau có thể ăn no mà ấm, nhưng duy nhất điều kiện chính là muốn nỗ lực bái sư học nghệ, sau đó bảo hộ thần vương phi mẫu tử. Đối bọn họ mà nói. An no mặc ấm đều là vấn đề thời điểm, nỗ lực học tập tính cái gì việc khó. Có người chịu cho bọn hắn giải quyết ấm no còn cung cấp học tập cơ hội cho bọn hắn, vì sao không nỗ lực, không nắm lấy cơ hội người đều là ngốc tử. Bọn họ những người này nhưng đều không muốn cả đời đương khất cái người. ân có quyết tâm là chuyện tốt. Như vậy, kế tiếp nửa tháng các ngươi liền trước cùng tiên sinh đọc sách tập viết, học tập lễ nghi những cái đó phương diện tri thức. Gặp qua một mặt đương sùng bái đối tượng lúc sau, hình thiên ý liền đem những cái đó hài tử ném cho chuyên môn mời đến phu tử cùng huấn luyện viên dạy dỗ, Văn Võ Kim Tu. chờ dạy dỗ quá một tháng lúc sau hắn liền bắt đầu mang đại gia đi dược địa học sẽ phân biệt một ít cơ bản dược thảo tri thức, vì bọn họ học y lì đặt nền móng. đương nhiên cũng là vì từ giữa trọn lửa có thiên phu y lì thuần mầm. lại trải qua hai tháng cẩn thận quan sát cùng khảo hạch lúc sau. Thuỳnh thiên ý tử giữa chọn lựa ra 19 danh đệ tử chuyên trú học ý đi Đương nhiên, văn võ phương diện cũng là một tu chỉ là thiên về y đi thuật một ít. Mà còn lại hài đồng bên trong lại bị lấy ra 80 người phân loại, các có sở trường đặc biệt, sau đó phân loại trọng điểm dạy dỗ, mỗi một nhóm người đều có bọn họ trọng điểm điểm. Đương nhiên, sở hữu bị lưu lại hài tử mỗi ngày đều phải thượng một canh giờ văn hóa khóa cùng một canh giờ võ thuật khóa. Đây là mọi người đều cần thiết tu hành hàng ngày chương trình học, mặt khác thời gian còn lại là học tập chính mình am hiểu bài chuyên ảnh. Đảo mắt tới rồi huyền thiên đại lục 1032 tháng 5 năm 1 một, một tháng thời điểm, những cái đó bị lưu lại bọn nhỏ đã cắt sẽ trưởng thành. Ở hình thiên y cái này cường đại trí não người nhằm vào dạy dỗ hạ, mỗi cái hài tử đều thoát thai hoán cốt giống nhau thay đổi bộ dáng. Không chỉ là dài quá vóc dáng. Càng quan trọng là bọn họ đều chút nào không thua cùng tuổi nhà giàu thiếu gia, các tiểu thư khí chất. Bất luận là học thức vẫn là lễ nghi tu dưỡng, đương nhiên, hình thiên ý sẽ không yêu cầu bọn họ chung quy chung khủ học tập những cái đó cái gì quan gia lễ nghi quý củ. hắn trọng điểm chính là ai cũng có sở trường riêng, lễ nghi phương diện không cần làm thô tục người liền hảo. Lạc Vân thường nhìn đến những cái đó hài tử biến hóa đều không thể không bội phục hình thiên ý bồi dưỡng kế hoạch. Này quả thực chính là giáo dục đại sư A. Nhìn một cái này đó tiểu gia hỏa bộ dáng, bản Linh tài mạo cũng không thiếu. Hơn nữa tiểu hài tử học được mau cũng linh hoạt, hán. Nhóm tiến độ thậm chí so thành nhân càng đáng mừng, đặc biệt là bọn họ thích phương diện, càng là tiến bộ khả quan. Mà mọi việc tiến bộ lộ rõ người đều sẽ được đến khen thường, tỉ như có tư cách quang minh chính đại kêu hình tiểu thần y, -y, -y hìa sư phụ, đây chính là sở hữu bọn nhỏ đều muốn được đến khen thường. Ở bọn họ xem ra, tiểu thân y với tuổi trẻ có tài, quả thực chính là thần nhân giống nhau tồn tại, văn võ song toàn, còn thông kim bắc cổ, các mặt đều rất lợi hại cái loại này, như thế nào không cho bọn họ tâm phục khẩu phục kính ngưỡng hán. Tâm tắc, so sánh với, lạc vân thường cái này vương phi đều không bằng nhân già có uy tín đâu. Tiểu sư đệ, vẫn là ngươi lợi hại A. Hình thiên y phiết nàng liếc mắt một cái, đây là đầu góc cấu tạo bất đồng sở tạo thành kết quả. Túng cái gì a ngươi nha đều không phải người, túng sao? Nếu không phải nàng hỗ trợ kiếm lấy tích phân, nó có vài phần kích hoạt hệ thống, có cơ hội sống lại, có cơ hội đổi thân thể sao? Hừ hừ, mặc kệ cỡ nào lợi hại, nàng vẫn là hắn ký chủ đâu. Sư tỷ học tập châm cứu chi thuật cũng không sai biệt lắm, thực tiễn thượng nhiều luyện luyện, đừng mới lạ. Biết rồi, ngươi cho ta những cái đó bút ký ta đều xem xong rồi, hơn nữa nhớ ký trong lòng. Đến nỗi độc thuật phương diện tri thức điểm cũng nhớ kỹ, ngươi cũng thật lợi hại a, đem Huyền Thiên Đại Lục những cái đó hoa hoa thảo thảo đều nghiên cứu qua, cái gì độc như thế nào giải đều nghiên cứu ra tới, không hổ là dược thần tiểu hết thảy a. Hình Thiên ý nhấp nhấp môi, nói cẩn thận. Ai, đại soái ca a, này làn ra, này xúc cảm, ai dám hoài nghi hắn không phải người a? Lạc vân thường mỗi lần đụng chạm đến hắn kia ra thịt thời điểm đều vô cùng cảm khái tương lai thế giới khoa học kỹ thuật phát đạt, siêu cấp mô phỏng trí năng người máy, hoàn toàn có thể so sánh người, trừ bỏ cảm tình phương diện này không bằng chân nhân, khác phương diện làm được so nhân loại còn xuất sắc. Như vậy công nghệ cao thế giới, nhân loại rốt cuộc còn có ích lợi gì võ nơi. Ký chủ, người tưởng quá nhiều, giống ta như vậy sinh ra linh trí trí nào là vạn chung vô nhất toàn bộ vũ trụ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Giống nhau chí năng chẳng qua là dựa theo trình tự mệnh lệnh hành động, không có khả năng thật sự thay thế nhân loại. Cũng a ha, bằng không, đã sớm bị người máy xương bá vũ trụ lạc. Ký chủ, kia 19 cái đồ đệ, ta tính toán đem bọn họ rẻ rỗi trở thành thế giới này danh ý đi làm cho bọn họ tế thế cứu nhân, cho chúng ta tích lũy công đức. Hành A, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Dù sao là chuyện tốt. Bất quá cho bọn hắn lập chút quý củ, không thể người nào đều cứu, ý lìa giả, cũng là muốn phân thiện ác thi cứu. Bằng không tùy tiện cứu nói cũng có thể là trợ trụ vi ngược. Biết, cái này quy củ ta đã sửa sang lại ra tới, một hồi cho ngươi xem, không hài lòng ngươi lại thêm. Thảo luận tương đối nghiêm túc sự tình hình thiên ý vẫn là thói quen dụng ý thức giao lưu, miễn cho bị người nghe được, Lạc Vân Thường cũng thói quen hắn tính tình này. Giao lưu xong hình thiên ý liền lấy ra một chương giấy cho nàng, lạc vân thường tiếp nhận vừa thấy. Thiên ý khi hề môn quy, vì tế thế cứu nhân mà tồn tại, vì làm việc thiện trừ ác mà tồn tại. 1. Đại gian đại ác người không cứu. Nhị, bất trung bất nghĩa bất hiếu người không cứu. 3. run bỏ tin nặc giả không cứu. Wow, thực hảo, thực ngắn gọn, thực dứt khoát. Lạc vân thường cảm thấy không gì hảo không tồi, tôn chỉ là này đó như vậy đủ rồi. Chi tiết phương diện vẫn là đến giữa đại gia tự mình nắm chắc, rốt cuộc quy củ là chết, người là sống. 216. Cảm xúc thứ này. Rồi tay vô vô hình thiên ý bả vai, Lạc Vân thường cười tủng tìm nói, tiểu sư đệ, này thực có thể, cứ như vậy. Về sau có cái gì yêu cầu thêm nữa thêm chính là. Hình thiên ý bất đắc dĩ bắt lấy tay nàng đông, sư tỷ căn cứ quy tắc của thế giới này, nam nữ thụ thụ bất thân, người muốn thận hành. Lạc Vân thường thiếu chút nữa phun, cổ quái trừng mắt hình tiên ý, ngươi một hệ thống quân, dùng đến như vậy diễn kịch sao. Ngươi nha đều không phải người, dùng đến chú ý gì gì nam nữ thụ thụ bất thân quý củ. Sư tỉ, ở trong mắt người ngoài ta chính là khắc phái, tuy rằng là ngươi tiểu sư đệ, nhưng cũng là yêu cầu bảo trì khoảng cách đối tượng. Lạc Vân thường buồn cười xem hắn, hành a ta hiểu, về sau ta sẽ chú ý tích. Xem nàng như vậy không để bụng bộ dáng hình thiên ý bất đắc gì thở dài, hắn đây là vì ai? Còn không phải là vì nàng không cần quá mức dẫn người chú ý, tuy nói bọn họ hiện giờ thân phận địa vị có thể đe dọa đại bộ phận người không dám đối bọn họ hiểu tâm tư, nhưng cũng sẽ có như vậy một ít người bí quá hóa liều tưởng thông qua bọn họ đến lợi. Thông qua hắn tinh vi tính toán cùng quan sát phân tích, từ hắn cái này tiểu thần ý, ý đánh ra danh hào lúc sau. Trung quanh những cái đó giám thị bọn họ đôi mắt liền càng ngày càng nhiều. Trong đó liền có kinh thành cha thái tử vợ chồng người, nếu bọn họ phải làm văn chương, khó bảo toàn sẽ không thông qua bọn họ cử chỉ lời nói việc làm phương diện công kích hắn cùng lạc vân thường quan hệ quá mức thân mật, thậm chí nói một ít đồn đại vớ vẩn bôi nhọ nàng. An lạc, ta biết ngươi nhọc lòng cái gì, còn không phải là lo lắng nào đó người dùng đồn đại vớ vẩn công kích ta sao, ta biết đến. Hình thiên ý trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng, ngươi phát hiện. Thiết, ta lại không nốc, sao có thể không hề sở giác. Nhưng là sao, có câu nói gọi là tương kê tự kế, ta hy vọng bọn họ tìm đường chết, nhưng tìm đường chết cũng muốn cho người ta cơ hội có phải hay không. Nay không, cho bọn hắn cơ hội đến thời điểm chúng ta nghĩ cách tẩy trắng chính là lạc. Nếu hạ hầu thần hoài nghi ngươi đâu. Lạc vân thường hư lạnh một tiếng, hắn dám. hình thiên ý nghĩ nghĩ Đại khái nam nhân kia là sẽ không hoài nghi nàng. Bất quá này hơn nửa năm qua hắn phân tích rất nhiều lần hạ hầu thần hai nhân cách, tổng cảm thấy còn có cái gì là hắn không có phát hiện đồ vật, nhưng đến nay cũng không có biểu hiện ra cái gì thương tổn ký chủ khả năng tới, nó cũng liền không có nói, miễn cho làm ký chủ bạch lo lắng hãi hùng. Dù sao mặc kệ phát sinh cái gì, chờ đến phát sinh thời điểm nó sẽ toàn lực ứng phó trợ giúp nàng là được. Ai, tiểu sư đệ à, ngươi cùng ta nói nói, Ngươi lại không có tu luyện thế giới này nội lực, ngươi là như thế nào như vậy thay ngay bắt phương mắt xem lục lộ. Ký chủ ngươi lại phạm xuẩn, ra quét một chút cái gì không rõ ràng lắm. Ngươi giả quét không phải muốn khấu tích phân sao? Đúng vậy, bất quá cũng là vì ta tự thân thân thể an huy, cho nên cho ngươi giảm giá 10% ưu đãi, mỗi lần khấu ngươi mời tích phân. Như vậy điểm điểm tích phân ta liền lười đến cùng ngươi hội báo. Cái gì? Lạc Vân thường mặt đều thanh, Xin hỏi tiểu hết thể ngươi rốt cuộc một ngày ra quét vài lần, đến nay mới thôi khấu ta nhiều ít tích phân. Không nhiều lắm, một ngày hai lần mà thôi, cho ngươi đánh gây lại đánh gây lúc sau, tích phân liền dùng 1.000 như vậy. 1.000 như vậy. Lạc vân thường thở sâu, thế giới như thế mỹ diệu, ta không thể như thế táo bạo. Ta sát ngươi cái hệ thống, tư nhiên vô thanh vô tức liền dùng 1.000 nhiều tích phân cũng không cùng nàng nói nói, thật đương nàng là phú nhị đại. Tích phân không cần tiền sao? Ký chủ ngươi hảo kỳ quái, ta cho ngươi cung cấp những cái đó tin tức nếu không giả quét ta như thế nào được đến, bầu trời rơi xuống bánh có nhân ngươi tin sao? Ha ha, không tin. Lạc vân thường ám. Than một tiếng, đến, dù sao ngươi có lý. Ký chủ đừng kích động, này hơn nửa năm qua chúng ta kiếm lấy tích phân nhiều vô số có 10 vạn nhiều đâu, cho nên đến nay mới thôi ngươi chỉ thiếu thương thành 85 vạn tích phân. Là sao, kia còn muốn nàng cảm động một chút Nga. Lạc Vân thường thở dài, được rồi, biết ngươi làm việc đều là có đạo lý, ngươi cảm thấy yêu cầu liền nhìn làm đi. Cũ không đi, thân không tới. Ký chủ, ngươi tinh thần lực đã thăng cấp đến B cấp, có thể luyện chế dược tề lại nhiều, chỉ cần là vận dụng tinh thần lực luyện chế dược tề, bán cho thương thành đều là phiên bội tích phân, kế tiếp ngươi hảo hảo nỗ lực, phòng trừng không đến 5 năm liền có thể trả hết chịu nợ tích phân. Nói đến điểm này lạc vân thường tâm tình liền biến hảo không ít, trải qua nàng mấy ngày nay không ngừng nỗ lực, thậm chí mỗi ngày rút ra nửa ngày thời gian chuyên môn tu luyện tinh thần lực phương diện này, nàng tinh thần lực rốt cuộc lại lần nữa thăng cấp, cuối cùng thoát khỏi nhược kê trình độ. Xem ở hệ thống cho nàng khen thưởng mấy cái dược tề phối phương mặt ngôi thượng, nàng liền không so đo tích phân cái gì làm. Canh giờ không còn sớm, ta đi nghiên cứu dược tề hảo, tiểu sư để ngươi vội ngươi. Xem nàng tâm tình biến hảo hình thiên ý cũng cười, ôn hòa nói, tốt, sư tỷ chú ý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Cứ như vậy trêu đùa ký chủ một phen mỗi hệ thống tâm tình rất tốt đi dạy dỗ một fan chính mình đệ tử. Tuy rằng trí não cảm xúc không rõ ràng, nhưng từ sinh ra linh trí lúc sau, hắn cảm thấy chính mình cũng chậm rãi bắt đầu cảm giác được đến nhân loại cảm xúc. nay đối hắn một cái trí não biến thành người kế hoạch tới nói, là tiến bộ rất lớn. Đương nhiên. Loại chuyện này tạm thời liền không cần nói cho hắn ký chủ. Tóm lại hắn là sẽ không thương tổn nàng chính là, đến nỗi biến thành người gì đó, thế giới này là không có khả năng thực hiện, cho nên hoàn toàn không cần thiết sốt ruột. Sư phụ hôm nay tâm tình thoạt nhìn không tồi a Ơn, khá tốt, các người hôm nay ý thư xem đến như thế nào, không hiểu liền hỏi. Sư phụ, thư thượng một ít tự chúng ta đều nhận thức, nhưng là... Chúng ta không xác định cho người ta xem bệnh thời điểm có thể hay không làm đối. Hình Thiên Ý cười cười, không đổi, trước đọc một lượt y hề thư, nhớ kỵ nhưng cái đó nên nhớ. Thực tiễn phương diện thực dễ dàng, thời cơ chín mùi sư phụ sẽ mang các ngươi đi xem bệnh thực tiễn. Là, sư phụ, sư phụ, ngươi cùng Vương Phi nương nương là sư tỷ đệ quan hệ sao? Đi theo một bên đệ tử chi nhất nhịn không được hỏi. Nàng là Hình Thiên Ý nhị đệ tử lạc tầm tã. Y lì học thiên phú thực không tội, năm nay 10 tuổi, lớn lên thanh tú khả nhân thủy linh linh mắt to thập phần đáng yêu. Hình thiên ý nhìn nhà mình nhị đồ đệ liếc mắt một cái, chuyện này mọi người đều biết, vì sao còn muốn nghi vấn. Lạc tầm ta đô đô miệng, bởi vì mọi người đều nói vương phi nương nương chế dược kỹ thuật cực hảo, nhưng ý lý thuật không bằng sư phụ hảo. Đệ tử tò mò. Sư tỷ của ta không thể so bất luận kẻ nào kém cỏi ta sẽ nàng đều sẽ. Bất quá nàng thiên hảo chế dược mà thôi. Hoa, kia vương phi nương nương chẳng phải là so sư phụ lợi hại hơn tồn tại. Đương nhiên, không có nàng như thế nào sẽ có sư phụ trưởng thành, ta là sư tỷ nuôi sống. Nhất bang đệ tử đối thần vương phi từ đây trở nên càng thêm kính nghệ, trong lòng âm thẩm báo cho chính mình sau này muốn càng thêm tôn trọng đối phương. Nhìn đến nhất bang đệ tử biểu tình hình thiên ý vừa lòng cong cong khoẻ môi, hắn nói nhưng đều là thật sự. Hắn sẽ liền đại biểu Lạc Vân Thường Sẽ, bởi vì hắn vốn là vì nàng mà kích hoạt lại đây, thuộc về nàng dược thần hệ thống. Liên tính nói nó hết thể đều phụ thuộc vào nàng cũng không quá. Ánh mắt dừng ở một cái khác đệ tử trên người, hình thiên ý đột nhiên mở miệng hỏi, Lạc Cánh, vi sư hy vọng ngươi ngày sau trở thành tiểu vương gia phụ tá đắc lực, ngươi có bằng lòng hay không? 217. Lót đường Lạc Cánh là hình thiên ý đại đệ tử, tuy rằng mới 10 tuổi đại. Lại giống cái tiểu đại nhân, chầm mặc ít lời, nhưng y đi học thiên phú lại có thể nói thiên tài, giả lấy thời gian, hắn y đi thuật tất nhiên sẽ trở thành một thế hệ danh y đi hơn nữa, hắn võ học thiên phú cũng là cực hảo, người như vậy, đồi dưỡng hảo lưu tại lạc ninh bên người là nhất thỏa đáng bất quá. Nghe được sư phụ nói là cánh đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó gật gật đầu, đệ tử nghe theo sư phụ an bài, không oán không hối hận. Hảo, kia liền hảo hảo học. Tiểu vương ra bên người yêu cầu người như vậy giúp đỡ. Là, sư phụ. Lạc cánh đáp lại quá sư phụ lúc sau, ánh mắt thiên lặng chiều nào đó chúc ốc phương hướng nhìn thoang qua. Đó là tiểu vương gia trụ địa phương, bọn họ đều gặp qua tiểu vương ra, phấn điêu ngọc chắc hoa hoa, lại thông minh lanh lợi. Hiện giờ 14 phía tuổi không đến, nhưng hắn đã có thể thuộc đối rất nhiều thơ từ ca phú, còn có thể văn có thể võ, thập phần lợi hại. Mọi người đều nói tiểu vương ra tương lai nhất định cho giỏi hơn thầy, so thần vương càng có tiền đồ tồn tại. Như vậy chủ tử, hắn lại có cái gì không hài lòng? huống hồ, nếu không phải thần vương cấp cơ hội, hắn cùng mội mội cũng sống không được tới. Hiện giờ hắn tuy rằng bị sư phụ coi trọng, nhưng mội mội lại là bình phạm vô kỳ người, văn vót đều không được, thậm chí không có tư cách gia nhập huấn luyện đội ngũ, đơn giản là hắn thiên phú hào chút. Sư phụ ở đặc biệt cho phép hắn mang theo muội muội ở trong núi chiếu cố, còn đặc biệt cho phép bọn họ huynh muội một cái chúc ốc sinh hoạt. Vì thế, hắn thể muốn một người so những người khác hai cái lợi hại, như vậy mới không phụ sư phụ đối hắn tín nhiệm cùng coi trọng. Hào hào học, tiểu vương ra là sư phụ cùng vương phi trong lòng bảo, so bất luận kẻ nào, bất cứ thứ gì đều phải quan trọng tồn tại, mà các ngươi những người này, tương lai đều là phải vì bảo hộ hắn mà tồn tại. Sư phụ bồi dưỡng các ngươi, một là tế thế cứu nhân, nhị là cho các ngươi hảo hảo bảo hộ tiểu vương gia. Làm tốt các ngươi bổn phận, kia áo cơm vô ưu thậm chí cẩm y, y ngọc thực sinh hoạt các ngươi đều có thể được đến. Đây là giao dịch. Là, sư phụ, 19 cái đệ tử tuy rằng là lần đầu tiên nghe được sư phụ như thế minh xác báo cho bọn họ, nhưng bọn hắn đều không có phản cảm, bởi vì từ lúc bắt đầu bọn họ đã bị dành mạch báo cho này đó. Bọn họ sở dĩ bị chọn lựa thượng, thoát ly no một đốn đói một đốn nghèo khổ sinh hoạt, chính là vì bồi dưỡng thành tài lúc sau cấp tiểu vương gia cùng vương phi nương nương làm hộ vệ. Cái này quan niệm, ngay từ đầu đã bị giáo hấn cho bọn họ, hơn nữa là làm cho bọn họ chính mình lựa chọn muốn hay không tiếp thu. Hiện giờ, sư phụ điểm danh nói họ làm đại sư huynh trở thành tiểu vương gia phụ tá đắc lực, đã nói lên sư phụ đã coi trọng đại sư huynh, cái này làm cho những người khác đều rất là hâm mộ. Tuy rằng cùng là đệ tử, nhưng mỗi người đã chịu coi trọng không giống nhau được đến chỉ giáo tự nhiên cũng là bất đồng. Mặc dù là hài tử bọn họ cũng hiểu được muốn trở nên nổi bật tương lai mới có thể quá thượng càng tốt sinh hoạt. Lạc tầm ta cảm thấy chính mình cũng không kém, nhịn không được hỏi một câu, Sư phụ, ta đây cũng có thể trở thành tiểu vương gia phụ tá đắc lực sao? Hình thiên ý ôn hòa cười cười, tầm ta không được đâu, không chỉ là bởi vì ngươi thực lực không bằng đại sư huynh. Càng bởi vì ngươi là nữ tử, trở thành tiểu vương gia phụ tá đắc lực cần thiết là nam tử mới càng an toàn. Nữ tử thường thường dễ dàng xử trí theo cảm tính, nếu là tương lai thích nam nhân khác, hoặc là thích thượng tiểu vương gia, vì yêu sinh hận đều là chuyện xấu. Ách Lạc tầm tá đỏ khuôn mặt nhỏ, cuốn cuốn nói: "Sư phụ, Đỗ Nhi không có cái loại này ý tưởng, Đỗ Nhi chỉ là muốn làm hộ vệ, sao dám trèo cao tiểu vương gia? Kia cũng không được. Trừ phi tương lai các ngươi ai đặc biệt xuất sắc, bất quá đều phải nỗ lực, nỗ lực liền hết thể đều có khả năng, quy củ là chết, người là sống sao. Một phen lời nói, làm đoàn người đều là trong lòng lăn qua lộ lại, rất là bất đắc dĩ. Bọn họ cái này sư phụ thật là quá khó cân nhắc, rõ ràng thực ôn nhu bộ dáng, chính là phải được đến hắn một cái khẳng định đáp án Vĩnh viễn không dễ dàng. Nhất bang tiểu hài tử nhóm đều mặt ủ mày hê, sư phụ quá khó làm. Bọn họ này đó tiểu đệ tử muốn làm sao đây? Cứu cứu, cứu cứu. Ninh Nhi. Đang nói, lạc ninh tiểu bằng hữu liền chạy vội lại đây, bị hình thiên ý ôm ở trên người, xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ. Ninh Nhi công khóa xem xong rồi. ân ân cứu cứu cho ta thư toàn bộ xem xong rồi. Ninh Nhi cũng muốn học dược thảo, được không? Hình thiên y như như mày, ngươi còn nhỏ, lớn một chút nếu vẫn là cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó hỏi ngươi mâu thân đi. Ta nhận thức không ít dự thảo, ta xem qua bách thảo tập đầu. Lạc ninh tiểu bằng hữu không phục đô miệng, hắn nhưng không thể so này đó đại ca ca đại tỷ tỷ buồn, vì cái gì không cho hắn cùng nhau học. Vì khuất, hình thiên ý đỡ chán, chẳng lẽ là di truyền ký chủ thiên phú, thích chế dược. Nhưng huyết mạch tới nói, tiểu gia hỏa hẳn là thế giới này lạc vân thường huyết mạch sao, ký chủ rõ ràng là cuối cùng một khắc mới xuyên qua kiếp sau hài tử. Thay giáo gì đó theo lý sẽ không di chuyển đến năng A. Cứu cứu, ta học sao, ta rất lợi hại đác. Nhìn xem liền hảo, đừng chạm vào có độc dự thảo, mặc kệ đi đâu chơi mang lên ta cho ngươi con khỉ cùng hộ vệ. Hảo hảo, kia cứu cứu dạy ta cùng nhau học nhận dược. Hình thiên ý xoa bóp hắn đáng yêu khuôn mặt nhỏ, càng dài càng giống hạ hầu thần nam nhân kia đâu. Ninh nhi, cái này là là cánh, tương lai phải làm ngươi hộ vệ người. Nga! Lạc cánh ca ca hảo. Ninh nhi, ngươi là tiểu vương gia, không cần kêu hắn ca ca, kêu hắn lạc cánh liền hảo. Lạc ninh rổ rổ miệng, cuối cùng thỏa hiệp, hảo đi, lạc cánh ngươi hảo. Lạc cánh ánh mắt lué lué, tiểu vương gia hảo. Gần xem, tiểu vương gia càng tính xảo, quả thực cùng họa kim đồng ngọc nữ giống nhau. Bảo hộ như vậy chủ tử hắn không phản cảm, thực đáng yêu đâu. Nhan giá trị siêu cao lạc ninh tiểu bằng hữu thực mau liền thắng được hình thiên ý nhất bang tiểu đệ tử yêu thích, mỗi người đều cho là tiểu đệ đệ giống nhau đau hắn. Có thể thấy được, những người này e cũng là không thấp, bằng không cũng sẽ không bị hình thiên ý cho chúng. Kết quả là, chờ lạc vân thường ở dược phòng nghiên cứu nửa ngày tân dược tề, cảm thấy tinh thần có điểm mệt mỏi đi ra thông khí thời điểm. Liền nhìn đến hình thiên ý ôm nhà mình nhi tử mang theo nhất bang tiểu đồ đệ nhóm ở dược trong đất một bên dạy học một bên chiếu cô hoa. Nàng nhi tử mới ba tuổi rưỡi đương nhiên còn tính một cái hoa hoa, học ý gì, là gì đó, lạc vân thường liền không có nghĩ tới. Ba tuổi hoa ở nàng xem ra chính là thượng nhà trẻ vỡ lòng tuổi tác, sau đó là ăn nhậu chơi bời tuổi tác, việc học gì đó còn không nội. Nhưng là... Đương nàng nhìn Nhi tử chỉ vào từng cái dược thảo nói ra chúng nó tên cùng tác dụng thời điểm, nàng liền không khỏi chứng mắt, khi nào Nhi tạp lợi hại như vậy. Tuy rằng đều là một ít tương đối thường thấy dược thảo, nhưng tố, hắn mới là 3-4 tuổi 3A, sao có thể đủ nhớ kỹ như vậy nhiều từ Nhi. Vương phi nương nương, tiểu vương ra thập phần thông minh lanh lợi đâu. Một bên ám vệ nhịn không được cảm khai nói. Lạc vân thường nhấp môi rồi rắm một hồi, luận nhà mình Nhi tạp là tiểu thiên tài. Đương nương đích sắc hôm nay mới phát hiện, này tâm tình hảo phức tạp a. Vương phi nương nương, tiểu vương ra tựa hồ kế thừa ngại y học thiên phú đâu. Nhìn kỹ hắn nói đi, nhi tử tương lai muốn học cái gì, phải làm cái dạng gì người? Lạc Vân thượng kỳ thật là không miễn cưỡng, xem hài tử chính mình thích, dù sao liền bọn họ như vậy ra thế, chỉ cần không ra đại sự áo cơm vô ưu là khẳng định. 218, muốn cái muội muội đâu. Nói nữa, nhi tử con nhỏ Lạc vân thường căn bản là không nghĩ tới muốn nhi tử lớn lên lúc sau thế nào thế nào, hết thẻ thuận theo tự nhiên đi. Nàng không trông cậy vào hắn hướng long thành phượng gì đó, chỉ cần hắn an ổn hạnh phúc sinh hoạt liền đã đủ rồi. Hay còn nhớ rõ mới vừa sinh hạ tới thời điểm hắn như vậy tiểu chỉ, còn cả ngày ngủ ngủ, như vậy nhược. Sau lại lại vì hắn trong thân thể độc tố lo lắng sợ hãi, thật vất vả giải độc, nàng duy nhất tâm nguyện chính là ninh nhi bình bình an an sống đến lão hạnh phúc vô ưu Vương Phi, tiểu vương gia không nhỏ, ngài cùng vương gia hay không suy xét muốn cái thứ hai hải tử. Phúc, lạc vân thường thiếu chút nữa không đem trong tay nước trà phun ra đi, nghiêng đầu nhìn nhà mình hộ vệ liếc mắt một cái, lạc anh, hôm nay là ngày mới a ngươi cư nhiên sẽ chủ động nói nói như vậy. Lạc anh thở dài, vương phi nương nương, nô tỉ là nghe được quân doanh có chút tin đồn nhảm nhí, nói vương phi chiếm vương gia độc sủng. Chính là đến nay chỉ sinh hạ tiểu vương ra một cái con nối roi, với vương ra tới nói, một cái hài tử là ở là quá đơn bạc. Ách! Đây là ghét bỏ nàng cái này vương phi sinh dưỡng không tốt, không có nhiều tạo hòa. Lạc vân thường vô ngữ, rốt cuộc vẫn là cổ đại thế giới A, này nối roi tông đường quan niệm chính là không thể thiếu. Nói trở về, nàng cùng hạ hầu thần hôn lễ cũng làm, giấy hôn thú cái loại này đồ vật càng là sớm đã có cùng hạ hầu thần thân mật số lần cũng không ít, tuy rằng có nhân cách thứ hai tồn tại, chính là thân thiết thời điểm đến nay mới thôi chỉ có hạ hầu thần nhân cách khống chế, nàng cũng không có cố tình đi tránh thai, lại nói tiếp, cũng có nửa năm nhiều đâu, nàng tựa hồ đều không có hoài thượng hoa, hay là bọn họ hai cái thân thể ra gì vấn đề. À phi phi phi, mới không có khả năng, đều từng có lạc ninh, đã nói lên bọn họ đều không có vấn đề. Không đúng, Giống như có thứ gì loạn vào Nàng cái gì nếu muốn này đó lung tung rối loạn đồ vật a hai tử gì đó, không phải hẳn là thuận theo tự nhiên sao. Cấp gì a Nàng này thân thể mới 20 mươi suốt đầu, một chút đều bất lao đầu, không vội, một chút đều không nổi Đến nỗi nào đó người thích hoàng đế không vội thái giam cấp, đó là bọn họ sự, cùng nàng có gì quan hệ. Khu khu, vương phi nương nương không bằng làm hình tiểu thần y để giúp đỡ, hắn như vậy lợi hại. Khẳng định có biện pháp làm vương phi nương nương càng dễ dàng hoài thượng. Phúc, lúc này, mới vừa vào khẩu nước trà là thật sự phun ra đi, Lạc Vân thường đều, bị một cái nữ hộ vệ như thế đề điểm, nàng thật sự thực được chứ. Sư tỷ người không sao chứ. Hình thiên ý không biết bao lâu đã đi tới, ôm Lạc Ninh song song nhìn nàng. Lạc Vân thường xua xua tay, không có việc gì, không có việc gì. Lạc Anh Nhưng thật ra lớn mật mở miệng nói, tiểu thân ý đi hè. Kỳ thật vương phi nương nương là suy nghĩ muốn hay không cấp tiểu vương ra thêm một cái đệ đệ muội muội gì đó. Lạc anh. Lạc anh nhắm lại miệng yên lặng không nói lời nào. Lạc ninh tiểu bằng hữu lại là kích động, từ hình thiên ý trên người trượt xung dưới, hương phấn loạn trọng lạc vân thường cánh tay nói. Mậu thân, mậu thân, ngươi phải cho ta sinh đệ đệ muội muội sao? Ninh nhi muốn cái đáng yêu muội mội, sinh muội muội được không? Lạc vân thường quất quấn quẫn. Xấu hổ nhìn hình thiên ý liếc mắt một cái túi đầu đem nhi tạp bế lên tới Ninh nhi à này đệ đệ muội muội không nóng nảy chờ thời cơ chín chínủi nàng tự nhiên sẽ xuất hiện kia khi nào mới xuất hiện bồi Ninh nhi Ninh nhi muốn cái muội muội Ninh nhi sẽ làm một cái hảo ca ca, chiếu cố muội muội cái này từ từ đi chờ ngươi lớn lên một chút có thể ôm đến động hoa hoa thời điểm mâu thân liền sinh một cái muội muội cho ngươi mang hảo không kia phải chờ ta trường nhiều ít tuổi, 6 tuổi sao, 6 tuổi ta khẳng định có thể, không, 5 tuổi liền có thể, mâu thân, 5 tuổi được chưa? Luận nhi tử muốn muội muội Làm sao đây? Lạc Vân thường cầu cứu nhìn về phía hình thiên ý, hình thiên ý lại vớt cằm nghiêm trăng nói, Ninh nhi nói được cũng có đạo lý, một cái hài tử quá mức cô đơn, sư tỉ cũng đích sắc có thể suy xét sinh cái thứ hai, dù sao Ninh nhi cũng lớn. Nếu không kế tiếp nhật tử ta cấp sư tỷ các ngươi hảo hảo điều dưỡng thân thể, tốt nhất trạng thái hoài cái thông minh hoa. Lạc vân thường. Nàng thoạt nhìn là vội vã cầu tử cái loại này người sao. Hơn nữa thật vất vả đem lạc ninh tiểu ra hỏa nuôi lớn một chút, một tuổi phía trước đều là ở lo lắng tâm tình bên trong quá, mặt sau mới thoải mái một ít, hiện giờ hoa không cần chính mình mang, thoải mái mới không hai năm đâu, lại sinh hài tử. Giảng thật. Nàng cũng không nghĩ nhanh như vậy lại muốn hài từ đâu. Hai từ loại chuyện này vẫn là tùy duyên đi, không cần sốt duột. Dù sao đều có Ninh Nhi. Sư tỷ ngươi chính là lười đi. Một câu chọc tâm hình thiên ý nửa điểm cũng không cho mặt mũi, Lạc Vân thường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thiếu tới, có bản lĩnh ta sinh hoa người cấp mang. Hình thiên ý ha hả, chẳng lẽ Ninh Nhi không phải ta giúp ngươi mang? Suy, rõ ràng là ma ma bọn họ hỗ trợ mang. Ngươi chính là dạy dạy hắn biết chữ gì đó. So ngươi đương phủi tay trưởng quậy muốn khá hơn nhiều A. Thiết! kia còn không phải hắn đem chính mình công tác đều đoạn. Chẳng lẽ như vậy tiểu nhân hoa còn muốn cả ngày làm hắn học tập học tập A. Có người dạy dỗ. Nàng tự nhiên chính là nhàn khi tìm thời gian mang nhi tử chơi lạc. Chút nào không trột dạ lạc vân thường tỏ vẻ chính mình là một cái hảo mẫu thân. Phải cho hải tử cung cấp một cái vui sướng thơ ấu. Thường nhi đây là ở tranh luận cái gì đâu. Như vậy náo nhiệt. Cha. Lạc Ninh lập tức từ Lạc Vân Thường trên đùi bò đi xuống, vọt tới Hạ Hầu Thần trong lòng ngực, "Cha, chúng ta ở thảo luận mẫu thân cho ta sinh cái muội muội sự tình, chính là mẫu thân nói ta còn nhỏ, không thể chiếu cố hảo muội muội, cho nên phải đợi chờ." Hạ Hầu Thần, loại chuyện này làm cho hai tử mặt thảo luận thật sự hảo sao? Ánh mắt phiêu hướng Lạc Vân Thường, "Thường Nhi muốn cấp Ninh Nhi thêm cái đệ đệ muội muội sao?" Lạc Vân Thường tức khắc Liên tục lắp đầu, không phải, chính là thuận miệng nói nói, không cấp. Nga, cấp sao? Hạ hầu thần đem Nhi tử đưa đến hình thiên ý trong lòng ngực chính mình đi đến kiểu thê bên người ý vị thâm trường nói, nguyên lai thường Nhi muốn cho ta sinh cái thứ hai hài tử A, sớm nói, ta khẳng định thành toàn ái phi tâm nguyện sao. Không phải, ta không tưởng cái này. Đi, lập tức cùng ngươi nỗ lực đi. Không cần A. Lạc vân Thưởng khổ bước nhìn về phía hình thiên ý, Hình thiên ý thương mà không giúp gì được ôm Lạc Ninh đi địa phương khác ngọt nhạc, bọn họ hai vợ chồng ái như thế nào chơi liền như thế nào đi. Hắn là không phản đối ký chủ nhiều sinh hai đứa nhỏ, làm Lạc Ninh nhiều hai cái thân nhân cũng là tốt. Kết quả là, Lạc Vân thường cứ như vậy bị mộ vương tìm được quang minh chính đại lấy cớ, liên tục tương tương nhượng nhượng 3 ngày ba đêm. Anh anh, thật là ba ngày ba đêm à, chứ bỏ cần thiết xuống giường thời điểm, nàng đều là ở trên giường vượt qua sinh quả quả bị người ăn sạch sẽ, vẫn là biến đổi đa dạng 72 thức ăn cái biến. Mỹ danh rằng, vì thỏa mãn nhi tử muốn đệ đệ mội mội tâm nguyện, làm phụ mẫu tự nhiên muốn nỗ lực, hảo hảo nỗ lực. Bị ăn cái tinh bị lực tất lạc vân thường chỉ nghĩ dùng bốn chữ hình dung mô nam, mặt người dạ thú. Nhất ngượng ngùng chính là tình đến đùng khi nàng tựa hồ cảm giác được hai nhân cách hợp 2 làm một ở lăn lộn nàng, cố tình khi đó nàng căn bản phản kháng không được, cũng vô lực phản kháng. Đã bị nhân ra ăn cái tận hứng. 219, mô vương thực nị mai. Hạ hầu thần, ngươi lại tiếp tục ta thật sinh khí a. Nửa buổi sáng tỉnh lại phát hiện mô nam cư nhiên còn ở trên người nàng cọ sát lạc vân thường tạc, nhịn không được một tiếng khép đê ơ. Đáng tiếc, bởi vì bị khi dễ thảm, thanh âm mềm như bông không có nửa điểm ý lực. Ngược lại bởi vì này nổi giận dung nhan làm người càng thêm tưởng khi dễ nàng một phen. Kết quả là... Mố nam đương nhiên nhịn không được dụ hoặc lại ấn nảng tương tương nhượng nhượng một phen. Ăn uống no đủ lúc sau thập phần không tha đem người ôm đến thâu tắm bên trong rửa sạch, hắn cũng biết, lại chơi đi xuống khẳng định sẽ trọc giận tiểu kiểu thê, cho nên một vừa hai phải đi. Thương nhi, vì ngươi vi phu nguyện ý nhẫn. Ta phi phi phi, cứ như vậy còn gọi làm nhẫn. Những cái đó quanh năm suốt tháng đều khó ăn thịt vài lần binh ca ca gọi là gì, nì dạ rùa sao. Ừ, Lưu Manh. Lưu manh. Thường nhi cũng không thể trách ta à, thật sự là ngươi quá mức mê người, vi phu tưởng nhẫn cũng nhịn không được, đối mặt ngươi như vậy dù hoặc vi phu nếu là nhịn được kia thật là cầm thú không bằng đâu. Ha ha, ngụy biện nói thật lưu. Thần vương, ta cho ngươi mãn phân. Lạc vân thường đều lười đến cùng hắn rào biện, dù sao nói bất quá thời điểm mỗ nam liền thích khi dễ nàng, còn đúng lý hợp tình cái loại này sắc, quả thực muốn nàng mặn, nàng eo à Nếu không phải tập võ, phòng trừng lăn lộn một ngày nàng này tiểu thân thể liền chịu không nổi đi. Nào có người ném xuống công tác chính sự ở trong phòng nị vai ba ngày ba đêm, ăn ăn uống uống ở ngoài, chính là làm mệt mỏi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đủ rồi tiếp tục bị các loại ăn tới ăn đi, quả thực không biết xấu hổ. Thương nhi, ngươi nói mấy ngày nay chúng ta như thế nỗ lực, ngươi trong bụng có ninh nhi muốn muội mội sao. Hử, chỉ sợ ngươi nỗ lực quá mức, càng thêm không có. Hạ hầu thần không sao cả hôn hôn nàng khỏe môi, không quan hệ, ba ngày không đủ, 3 tháng, dù sao ta sẽ nỗ lực đến thỏa mãn ninh nhi tâm nguyện mới thôi. Không biết xấu hổ nam nhân, lại cứ nàng lại khởi không đứng dậy, eo đau chân mềm thời điểm nhân ra ăn ngon ăn ngon cung phụng, còn tự mình cho người mát xa thả lỏng, lại là dùng tới tốt nhất thuốc tắm gì đó, nếu không tới một ngày lại thoải mái lại đây, nàng còn có thể đủ thế nào. Thương nhi, có người làm bạn thật tốt. Hạ hầu thần tự mình cho nàng tế rửa sạch tắm gội thay quần áo, lại săn sóc tiểu y đem người ôm trên giường. Như thế ôn nhu săn sóc nam nhân, lại tuấn mỹ nam thần mặt, ai còn phát đến khởi tính tình tới. Hung chi loại chuyện này vốn dĩ chính là phu thê chi gian biểu đạt tình yêu một loại, nàng chỉ là thẹn quá thành giận mà thôi. Thường nhi là không nghĩ nhanh như vậy muốn cái thứ hai hài tử sao. Nghe được lời này lạc vân thường trong lòng sửng sốt. Dương mắt liền nhìn đến hạ hầu thần ảm đạm túi đầu bộ dáng, tức khắc trong lòng một hư. A thần, ta không có không nghĩ cho ngươi sinh hài tử ý tứ, chỉ là, chỉ là ngươi biết dưỡng hài tử không phải tùy tiện sự tình. Lúc trước ninh nhi một tuổi trước ta đều là lo lắng hai hùng tìm dược thảo giải độc, mà sau nhật tử mới dần dần nhẹ nhàng lên. Hiện giờ mới thoải mái hai năm ta tưởng lười biếng một chút, tự tại quá chút nhẹ nhàng nhật tử. Thực xin lỗi. Lúc trước đều là ta không có chiếu cố hảo ngươi, đều là ta sai. Ngươi vì ta sinh hạ Ninh Nhi ta đã thực vui vẻ, sau này chính là không nghĩ sinh hài tử cũng không quan hệ, ta không thèm để ý chỉ cần ngươi lưu tại ta bên người là đủ rồi. Không phải, quá hai năm thời cơ thích hợp chúng ta cũng có thể lại dưỡng cái hài tử, rốt cuộc Ninh Nhi không có huynh đệ tỉ mội nói cũng là thực cô đơn, ta chỉ là tưởng lười biếng hai năm. A thần, ngươi không cần hiểu lầm hảo sao. Hạ hầu thân ánh mắt sáng ngời, chờ mong nhìn nàng, thật sự nguyện ý. Lạc vân thường gật gật đầu, thập phần thanh khẩn. Trả lời chính là hạ hầu thân nhiệt liệt hôn, dùng hết một thân nhiệt tình hôn, bí mật mang theo hắn cảm ơn chi tâm, làm lạc vân thường lần thứ hai ôn nhu như nước lại bị hắn ăn một lần. Sự tất, lạc vân thường cảm thấy có điểm không đúng, vì cái gì nàng đều đáp ứng rồi còn phải bị ăn một lần. Thường nhi, ta hảo ái ngươi. Tràn đầy tình thâm nghĩa trọng làm lạc vân thường không có tinh lực suy nghĩ khác, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, hơi hơi thở dài, thôi, có thể được đến một người nam nhân như vậy ái ngươi, cũng là hạnh phúc đi. Nào đó sự tình thượng nhân nhượng một chút đối phương cũng có thể, dù sao cũng là chính mình ái nam nhân sao. Cứ như vậy, môn nữ lại bị người ăn đến gắt gao, còn không tự biết. Chờ hai người bọn họ nghỉ vai đủ rồi đi ra môn thời điểm, đã là mặt trời lên cao. Lạc Vân thường cảm thấy rất cảm thấy thẹn. Tuy rằng hai người bọn họ chúc ốc cùng những người khác không ở một hối, nhưng nàng ba ngày không lộ mặt người khác ngẫm lại cũng biết bọn họ hai vợ chồng ở trong phòng là yêu tinh đánh nhau, bằng không còn có thể đủ đắp chăn bông thuần ngủ a Trong lòng có khí nhịn không được xoay mổ nam eo một phen, hạ hậu thần, cảnh cáo ngươi, về sau không được như vậy. Suốt ngày không ra khỏi cửa nhiều mắc ớ. Hảo hảo, đều nghe thường nhi. Hạ hầu thần cảm thấy mỹ mãn lôi kéo tay nàng, Xuân Phong đắc ý. Bất quá hắn này Xuân Phong đắc ý không bao lâu, lại có bù câu đưa thư đưa đến trong tay hắn, không có gì mới mẻ sự, chính là lao hoàng đế thúc dục bọn họ mau chóng hồi kinh một chuyến, nói là tưởng niệm hắn cái này hoàng tử đâu. Phúc, lời này ai tin A Nhưng nghĩ đến hồi lâu không có cùng cha thái tử phu thê giao thủ, Lạc Vân thường cảm thấy trở về một chuyến cũng có thể. A thần! Nếu kinh thành người như vậy tưởng niệm chúng ta phu thê, chúng ta ăn tiết liền trở về một chuyến hảo, một hồi ta tu thư một phong báo cho đại ca năm nay ăn Tết liền không cùng hắn cùng nhau. Hảo, tùy ngươi thích. Cứ như vậy, Lạc Vân thường bọn họ bắt đầu chuẩn bị hồi kinh xem diễn. Nhi tử khẳng định muốn mang bên người cùng nhau đi, bất quá hình thiên ý cái này tiểu thần y y ấy muốn hay không theo chân bọn họ cùng nhau liền còn không có định. Lạc Vân Thường đương nhiên là một vạn cái không nghĩ tiện nghi trà thái tử bọn họ. Nhưng hiện giờ hạ hầu thần tốt xấu vẫn là Đông Vân Quốc Tứ Vương ra, thế nhân trong mắt hắn vẫn là Lao Hoàng đế cùng Hoàng Quý Phi Nhi Tử. Này Nhi Tử sao liền có một chút, nếu bất hiếu liền sẽ bị người phê bình. Ngươi nói con dâu có thần ý gì tại bên người lại không muốn mang về cấp trưởng bối xem bệnh nói, nay khẳng định sẽ bị người công kích. Sư tỷ tưởng quá nhiều, muốn thấy thế nào khám? Kết quả như thế nào còn không phải ta một trương miệng định đoạn, chỉ cần ta cùng trong cung ngựa y, y trần bệnh là giống nhau, chẳng lẽ kêu lão hoàng đế còn dám giết ta? Khó nói, nếu là nhân gia liền phải buộc ngươi làm cái gì, ta nhưng không vui. Hình thiên ý còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến một bên hạ hầu thần nhẫn nhịn, sửa để ý thức giao lưu, ký chủ ngươi ngốc không ngốc, ta năng lực ngươi còn lo lắng cái gì? Suy, chính là bởi vì ngươi năng lực hảo ta mới lo lắng a, Ngươi danh hảo chính là bị này huyền thiên đại lục mấy chục cái danh y y chuyển ra đi, muốn nói ngươi cùng những cái đó bình thường đại phu giống nhau chân trị, lao hoàng đế bọn họ như thế nào sẽ tin ngươi? Vạn nhất bọn họ áp dụng cái gì thủ đoạn thương tới rồi ngươi, chúng ta làm sao bây giờ? Đến lúc đó ta sẽ trắng ra nói rõ ràng, ta xem bệnh cần thiết cùng ngươi cái này sư tỷ cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau, nếu không, xem không được cái gì bệnh nặng. Chỉ cần ngươi ở ta bên người, hết thể nguy hiểm đều không phải nguy hiểm. Ai, lòng ngươi khó dò, khó lòng phòng bị an này cổ đại người chỉ số thông minh cũng tuyệt đối không thể coi khinh, luận lục đục với nhau gì đó, bọn họ có thể so hiện đại người lợi hại nhiều, ngấm lại ta đều sợ sợ. Lạc Vân Thường cũng không phải là châm trọng mà là thật sự cảm thấy cổ đại người lục đục với nhau kia trình độ thật là làm nhân tâm kinh run sợ, cùng hiện đại người tiểu đánh tiểu nháo so sánh với. A đó chính là đại vu thấy tiểu vu, không đến so. 220. Hồi kinh đồ thượng. Đương nhiên rồi, nàng cũng không phải nói sợ chết gì đó, chỉ là sợ một cái khó lòng phòng bị làm hình thiên ý cái này người máy thân thể cấp bại lộ, lại mô phỏng cũng chung quy không phải chân chính người, nếu là bị người phát hiện cái gì manh mối tuyệt đối là phiền thoái. Ký chủ, không cần túng, liền phải thượng. Phúc, Lạc Vân thường trắng bên người mội chỉ liếc mắt một cái, có thể A. Địa cầu lưu hành ngữ đều học xong không ít, còn nói cái gì ngủ say ngàn năm thần mã, tấm tác. Tương so lạc vân thường lo lắng, hạ hầu thần liền sảng khoái nhiều, thường nhi, tiểu sư đệ năng lực so ngươi ta đều phải cường, không dám nói quét ngang ngàn quân, nhưng tự bảo vệ mình tin tưởng là không có vấn đề, khiến cho hắn đi theo chúng ta cùng nhau hồi kinh đi. Lần này mặc kệ phát sinh chuyện gì ta đều sẽ không làm những người khác xúc phạm tới chúng ta. Đây là hắn phải làm sự tình cũng là tưởng cấp lạc Vân thường hứa hẹn, hắn bất mãn chính mình đã từng sai lầm, từ nay về sau hắn trong lòng quan trọng nhất người sẽ chỉ là nàng, sau đó là bọn họ nhi tử, quay đầu lại tắt những cái đó là trung tâm hắn người một nhà. Hình Thiên Ý đương nhiên liền thuộc về người một nhà thủ vị, hắn là thường nhi tiểu sư đệ, lại vẫn luôn che chở thường nhi mẫu tử, hắn tự nhiên cũng muốn che chở đối phương. Được rồi, các ngươi hai cái đều không cần trường. ta tự nhiên cũng sẽ không sợ. Chỉ là cảm thấy những người đó thực phiền mà thôi Ta biết Chuyện này ta sẽ hảo hảo xử lý Hoàng đế muốn cho hình thiên ý tiến cung Làm cái gì hắn còn có thể đủ không rõ ràng lắm sao Đương nhiên chính là vì càng dài mệnh Đến nỗi bạch thi thi hai vợ chồng Là muốn cho hình thiên ý Chưa khỏi bọn họ ngu ngốc nhi tử đi Ý trời Ở từ trong bụng mẹ ngu dại hài tử Ngươi có thể trị liệu sao Hình thiên ý tự nhiên biết hắn Vì cái gì như vậy hỏi Nhún nhún vai rất là thản nhiên, sao có thể, ông trời chú định đồ vật nhân lực như thế nào sửa? Thái tử cái kia nhi tử ở thái tử phi trong bụng liền ngu dại, ta lại như thế nào cái kia nghịch thiên mà đi? Nói có lý, đến lúc đó nếu thái tử muốn cho ngươi chữa bệnh, ngươi cứ như vậy về đi. Ấn! Lạc vân thường đi môi, hắn nhưng thật ra rõ ràng cha thái tử phu thê tâm tư, bất quá, nếu bạch thi thi một hai phải nói nàng nhi tử là chúng độc biến gốc đâu. Kết cục đã tạo thành, ta vô lực xoay chuyển trời đất. Sư tỉ đừng lo lắng này đó, ta sẽ giải quyết tốt. Liên sợ nhân ra một hai phải nói chúng ta là cố ý không cứu người. Hình thiên ý cười cười, vậy thử xem ai tính kế đến quá ai lạc. Hán đường đường một cái khai linh trí siêu cấp trí năng còn tính kế bất quá một người bình thường đại não. Kêu nó nên về lò nấu lại. Kết quả là, cuối cùng kết quả vẫn là đại gia cùng nhau lên đường hồi kinh đi. Lần này hồi kinh hạ hầu thần bên người cùng người đều là thân tín, cũng chính là những cái đó để cao thân thể tố chất lại an qua trung nghĩa hoàn đáng tin cậy thủ hạ. Đến nỗi quân doanh bên này đương nhiên là giao cho quân sư đại nhân tòa chấn, mặt khác còn có hắn thân tín ở, bảo đảm sẽ không bị người khác sấn hư mà nhập gì đó. Khết thể an bài thỏa đáng lúc sau, ở 12 tháng 1 ngày khởi hành hồi kinh. Bên ngoài thượng hạ hầu thần liền mang theo đi theo 20 cái hộ vệ, tam chiếc xe ngựa. Lạc Vân thường phu thêm một chiếc xe ngựa, hình thiên y đơn độc một chiếc xe ngựa, mà khác một chiếc xe ngựa còn lại là bên ngoài thượng chiếu cố tiểu vương gia Lạc Ninh một cái ma ma, hai cái nha hoàn cùng hai cái gã sai vặt, gã sai vặt ở xe đầu đánh xe, nha hoàn cùng ma ma ở trong xe ngựa nghỉ ngơi. Như vậy đội ngũ ấn một quốc gia vương gia tiêu xứng tới nói, một chút đều không chương dương. Bất quá ở trên đường hành tẩu cũng rất thấy được chính là, rốt cuộc tam chiếc xe ngựa khá tốt, Mặt sau 20 cái hộ vệ lại cưới cao đầu đại mã khí vũ nhân dường, này khí phái phi phú tức quý thấy thế nào đều đoán mắt. Bởi vì bọn họ khí phái, người bình thường tự nhiên cũng không dám không có mắt phạm thượng tới, cho nên bọn họ một đường đi tới cũng coi như là gió êm sóng lặng. Thanh Vân chấn đến Kinh Thành đuổi xe ngựa. Lời nói bình thường chạy dưới tình huống muốn 20 ngày như vậy mới có thể tới Kinh Thành, nếu gặp được điểm sự tình gì chỉ hoán một chút. Bọn họ hồi kinh thời gian liền thật sự thẳng bức an tết muộn rồi. Mà hạ hầu thần tính toán vốn dĩ chính là trở về quá cái năm, trông thấy những cái đó người đi cái chẳng, thuận tiện hồi kinh xem hắn vương phủ cùng lạc ra đánh quê quán, không sai biệt lắm liền đi rồi. Hắn mới không nghĩ ở kinh thành ngưng lại lâu như vậy, phiền. Đường xá ngày thứ 10, hạ hầu thần làm đội ngũ rừng chân ở một khách điếm, nói là muốn ở chỗ này dừng lại 2-3 ngày. Lạc vân thường đảo không biết hắn có cái gì kế hoạch, nhưng mỗi ngày ngóc xe ngựa đích xác thực phiền, tự nhiên sẽ không phản đối. Ban đêm rửa mặt lúc sau, hương phiêu phiêu mỹ nhân trong ngực, hạ hầu thần tự nhiên là nhịn không được lại ôm tiểu thê phiên vân phúc vũ một phen lúc này mới cảm thấy mỹ man ôm tiểu thê ngắm trăng. Mẹm như bông lạc vân thường kỳ thật đều muốn ngủ đi, nhưng nghĩ tốt xấu là nam nhân nhà mình hứng thú, nàng vẫn là nhẫn nhẫn. Tùy y hắn ôm chính mình bọc áo lông trồn áo choàng ở nóc nhà xem ánh trăng ngồi sao thần mã. Ai, nay cổ đại người lãng mạn lên cũng sao là đủ bằng, mùa đông khắc nghiệt thời tiết ta, vương gia đại nhân ngươi cũng không cảm thấy lạnh không. Thường nhi, ánh trăng như thế nào? Lạc Vân thường thầm than một tiếng, hoa ở nàng trong lòng ngực nhưng thật ra không lạnh, hắn chính là một cái lò sưởi, hơn nữa áo choàng chống đỡ, nàng là ấm áp đai ở nhân ra trên người. Con hào đi. Nơi này là tương thành một cái trấn nhỏ, hoa mai trấn. Nga, rất nhiều hoa mai không thành. Danh như ý nghĩa, hoa mai trấn nổi danh địa phương ở châu nó có một mảnh rừng hoa mai. Liên miên mởi dặm cái loại này rừng hoa mai, thật phân đẹp. Trung quanh văn nhân mặc khách đều thích đi kia tụ hội gì đó. Chiến miên mởi dặm rừng hoa mai à, nghe tới không tổi, Lạc Vân thường nghĩ nghĩ, ngày mai muốn đi xem sao. Người thích liền đi, không thích chúng ta chơi khác. Lạc Vân Thường phiên trận trắng mắt, không đi nói liền lên đường, nàng đương nhiên lựa chọn đi thả lỏng một chút, đi thôi, khó được nhìn xem phong cảnh cũng là tốt, trước đó vài ngày đều bận quá, ngẫu nhiên du lịch thả lỏng cũng là cần thiết. Ơn, chúng ta đây liền đi. Ngay kế sáng sớm, Lạc Vân Thường bị nam nhân nhà mình bế lên xe ngựa đi trước rừng hoa mai du ngoạn. Nhi tử bị ném cho hình thiên ý, đương nhiên, bọn họ cũng là đi theo đi du ngoạn. Đến rừng hoa mai thời điểm đã tiếp cận đã khi nhị khắc, sớm 9 giờ rưỡi, vào đông hoa mai khai đến vừa lúc thời điểm, nơi này rừng hoa mai tụ tập văn nhân mặc khách tự nhiên cũng nhiều, càng có rất nhiều những cái đó tiến đến du mọi người. Bởi vì không nghĩ quá cao điệu, lần này đi ra ngoài hạ hầu thần chỉ dẫn theo hai cái hộ vệ đi theo bọn họ hai vợ chồng, sau đó hình thiên ý mang theo lạc ninh, bên người theo bốn cái hộ vệ, đương nhiên là vì bảo hộ nhi tử. Ở ba năm một đám du khách bên trong, bọn họ này hai cái đội ngũ cũng không có vẻ quá xuất sắc, xuất sắc không phải nhân số, mà là hạ hầu thần kia toàn thân quý khí, liền tỉ như một cái đại soái ca đi ở đường cái, mặc kệ như thế nào tỷ lệ quay đầu đều là so người bình thường cao tích. Lúc này, hạ hầu thần cũng là loại tình huống này, không ít du ngoạn nữ tử đều nhịn không được đem ánh mắt đầu hương hắn, làm lạc vân thường thập phần vô ngữ. Nàng đây là muốn đấu phụ một chút vẫn là muốn hiền huệ hào phóng một chút đâu. Phu quân, ngươi thật đúng là dáng vẻ đường đường, đi đến nơi nào đều hấp dẫn trong mắt đâu. Lạc vân thường chua lòm trêu chọc nói. Hạ hầu thân lại là ánh mắt mỉm cười, thập phần sung sướng, dối tay gắt gao nắm lấy nàng tay nhỏ, túi đầu bám vào nàng bên thai cười khẽ. Phu nhân yên tâm, vi phu cuộc đời này có ngươi đủ rồi, nữ nhân khác ở trong mắt ta cùng nam nhân không sai biệt lắm. Nói được dễ nghe. 221, rừng hoa mai hiến nghệ. Nhìn đến nhà mình tiểu thê dẩu miệng bộ dáng hạ hầu thần tâm tình càng thêm sung sướng, nhịn không được ở nàng khỏe môi trộm hương một quả, thường nhi, ta chỉ cần ngươi một cái. Ui! Đây chính là trước công chúng đâu, thân thân gì đó thực hào phóng hảo sao. Lạc vân thường bất mãn chừng hắn, trộm liếc người khác liếc mắt một cái, quả nhiên. Bốn phía người đều bị hạ hầu thần này thân mật hành động làm cho phê bình không thôi, đặc biệt là không ít nữ tử nhìn về phía lạc vân thường ánh mắt đều mang theo một loại, nàng này định là hồ ly tinh y tứ. Hôn đạm, rõ ràng nàng là bị khinh bạc một cái, kết quả người khác lại cảm thấy là nàng câu mổ nam tâm thần mới làm ra bực này càng rỡ sự, cho nên nói cổ đại điểm này thập phần hố nữ nhân, rất nhiều thời điểm rõ ràng là nam nhân sắc tâm nhịn không được. Kết quả thế nhân lại quái nữ tử quá mê người. thường nhi, đừng động người qua đường ánh mắt, ở trong mắt ta người đó là trên đời tốt nhất. Suy, càng thêm lời ngon tiếng ngọn, cho ta đứng đắn điểm, chúng ta là tới du ngoạn, không phải tới tu ân ái. Hạ hầu thần lôi kéo nàng tay nhỏ cười tủng tịm, nhưng dương mắt bắn phá mọi người thời điểm ánh mắt lại là thập phần lệnh băng, phản phất có độc đao kiếm thư nhân tâm phi. Sợ tới mức những cái đó nguyên bản ở nhìn lén bọn họ người rảnh rỗi đều nhịn không được đáy lòng phát lạnh Sau đó vội vàng rời đi ánh mắt nhiên lại túi đầu đối với kiểu thê thời điểm hắn lại là vẻ mặt ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng quân tử bộ ráng Tức khác người chung quanh đều minh bạch một sự kiện Người nam nhân này không thể khinh thường Nhưng nhân ra chỉ sủng tiểu thê Người khác không chiếm được hắn ôn nu Vì thế rất nhiều người tự phát rời xa bọn họ Đương nhiên cũng có người bị hạ hầu thần loại này chuyên chú ô nhu, súng lịch cấp câu phương tâm, cảm thấy nếu là chính mình có thể cho đối phương thích thượng chính mình nói, như vậy bị sủng người chính là các nàng chính mình. Ai nha? Đi ở đường sỏi đá thượng Lạc Vân thường đột nhiên bị người từ phía sau đụng phải một chút, kết quả là nàng không có thu được cái gì thương tổn, đối phương lại bởi vì tránh né nàng mà té lăn trên đất. Lạc Vân thường nhấp nhấp môi, đây là cái gì vận khí đâu? Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là ta đi được quá cấp đụng vào ngươi, vị này tỉ tỉ, ngươi không sao chứ. Ngã trên mặt đất thiếu nữ vẻ mặt tay nấy, đồng thời có chút hoảng hốt nhìn về phía mặt sau lộ, đương nàng nhìn đến mấy cái thân ảnh thời điểm bất chấp chân đau chạy nhanh bỏ dậy ngựa ngùng cười nói, tỷ tỉ, tỉ, nếu là có người hỏi ta, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói gặp qua ta a nhưng cái đó đều là muốn bắt nhà của ta hỏa. Làm ơn làm ơn A Lạc Vân thường bọn họ cái gì đều không kịp nói, nhân ra lại vội vàng chạy ra, không một hồi, quả nhiên lại ba năm cái ra phó trang điểm người tìm tới, vị này phu nhân, không biết có thể thấy được đến một vị thân xuyên hồng ý 17-18 tuổi nữ tử. Lạc Vân thường nhịu như mày, các ngươi đây là Ngượng ngùng, là tiểu thư nhà chúng ta ném xuống chúng ta, nhưng là lao ra phu nhân ra cửa trước dặn dò qua chúng ta, cần phải không thể làm tiểu thư đơn độc đi rời ra miễn cho tao ngộ người xấu lửa gạt. Thiên chúng ta tiểu thư lại làng nghịch nợm, không thích bị người quản, vừa mới chúng ta bị tiểu thư tống cổ đi lấy điểm thức ăn công phu nàng lại ném xuống chúng ta chạy. Xem bọn họ mấy cái sốt ruột thần sắc cũng không giống như là nói dối bộ dáng, Lạc Vân thường ra vẻ cân nhắc một phen mới mở miệng nói, vừa mới đích sắc có cái nữ tử đụng vào ta, bất quá nàng lập tức liền bỏ dậy đi rồi. Tốc độ quá nhanh chúng ta cũng không biết nàng rốt cuộc có phải hay không các ngươi người muốn tìm. Nàng xuyên cái gì quần áo phu nhân thấy rõ ràng sao? Xin lỗi, không thấy rõ, nhưng nàng đi phía trước chạy, các ngươi có thể bình chia làm hai đường thử xem. Nghe xong Lạc Vân thường nói kêu mấy cái nha hoàn gã sai vật lập tức phân hai lộ tìm người đi, một đội chạy phương hướng chính là kia nữ tử áo đỏ rời đi phương hướng, tìm được hay không liền xem bọn họ duyên phận lạc. Thường Nhi Chúng ta bên này đi. Hạ hầu thần cũng không tưởng lý người khác. nhan sự, liền nắm lạc vân Thưởng hướng tương phản phương hướng đi đến. Hai người đi đến một cây đại hoa mai dưới tàng cây, nhìn đến một bộ bàn đá ở phía trước liền tính toán rừng lại nghỉ ngơi một phen. Nơi này hoa mai bay tán loạn, trên mặt đất phủ kín hoa mai cánh hoa, nói thật, thực duy mỹ. Lạc vân Thưởng đều bị này cảnh đẹp mê hoặc tâm thần một hồi lâu. Mà Hạ Hầu thần nhìn nhìn lên Hoa Mai Lạc Vân Thường cùng là đầu quả tim nhi run lên, không một hồi hơi thở liền từ ôn văn nho nhã chuyển biến vì lạnh leo vô tình, thường thường, ta tưởng cho ngươi họa một bức họa. A, Nga, hảo a. Lấy lại tinh thần lúc sau Lạc Vân Thường mới phát hiện Hạ Hầu thần lại biến thân Dạ Lân, hai nhân cách khí chất thực rõ ràng, trừ phi bọn họ cố tình ngụy trang, bằng không nàng thực dễ dàng phân chia. Không thể tưởng được hắn còn sẽ vẽ tranh a. Lạc vân thường nhìn một chút chung quanh, cuối cùng lựa chọn ở hoa mai dưới tảng cây trên một cục đá lớn ngồi xuống, sau đó rửa lưng vào thân cây, lấy ra một con ống sáo thổi bày tới. Nhìn đến nàng như thế phối hợp, dạ lân lập tức tử mang đến hành lễ bên trong lấy ra một bộ giấy và bút mực tới, phô khai bức họa cuộn tròn, sau đó bắt đầu lấy cảnh vẽ. Hạ hầu thần là không am hiểu việc này, nhưng hắn nhàn dỗi nhàm chán thời điểm thiết lấy ý thức bắt chước vẽ trăm ngàn lần. Mấy năm nay khống chế thân thể thời điểm thực tiễn nửa năm nhiều lúc sau liền hạ bút như có thần, họa ra đổ giống như lúc, có thể nói đại sư Chi Tắc. Nhưng này chỉ là thủ nghệ của hắn, hạ hầu thần nhưng không tinh thông họa kỹ. Đối này dạ lân tỏ vẻ thực tự đắc, tuy rằng bọn họ lẫn nhau đều tán thành hai nhân cách cái này đặc thù chứng bệnh, biết bọn họ kỳ thật cũng chính là cùng thuộc một người, nhưng rốt cuộc vẫn là cảm thấy chính mình kỳ thật cũng coi như là hoàn chỉnh người có thể có phân chia địa phương vẫn là sẽ âm thầm vui vẻ. Lấy lạc vân thường vì người mẫu, hoa mai vì bối cảnh, dã lân dùng ước chừng một canh giờ họa ra một bộ hoa mai mỹ nhân đồ. Bước họa cuộn tròn nữ tử cầm trong tay ống sáo sợi tóc theo gió khởi vũ, cùng với áo tràng giải lụa vũ động phiêu phiêu như tiên, phản phất giống như rơi vào Phàm trần nữ tiên ở hoa gian thản nhiên tự đắc chơi đùa. Tuy rằng chỉ là một chương sơn mặt, nhưng lại có thể từ nàng mặt mày nhìn ra kia phẳng phất thoát ly trần thế cách ly cảm, làm nàng có vẻ càng giống cựu thiên tiên nữ. A đêm, ngươi này họa kỹ khó lường A, ta một phàm nhân đều bị ngươi điểm tô cho đẹp thành tiên. Tấm tắc, ngươi nếu là làm một cái hòa ra, khẳng định bán chạy vô cùng A. Bương bút dương mắt liền nhìn đến lạc vân thường trong mắt toát ra kinh tán, dạ lân khỏe môi phi dương, tâm tình sung sướng đến vượt quá di vãng. Nàng luôn là thực dễ dàng liền phân ra hắn cùng hạ hầu thân đâu Như vậy nàng lại như thế nào làm hắn không thích đâu Thích này hòa sao Lạc Vân Thường gật gật đầu Đương nhiên, tặng cho ta cất chứa sao Tuy ngươi Được đến hứa hẹn Lạc Vân Thường rất là cao hứng Ở một bên hỗ trợ phiến quạt gió làm thuốc màu làm được mau một ít hảo thu hồi tới Bất quá nhân ra đem nàng họa đến như vậy Duy Mỹ Tổng cảm thấy có chút ngượng ngùng a Cảm giác thật giống như chính mình ảnh chuộng bị điểm tô cho đẹp giống nhau. A ngươi họa kỹ như vậy hảo, nếu không cho chúng ta hỏa một bức ảnh gia đình, có ngươi có ta có ninh nhi cái loại này hạnh phúc tiểu gia. Hảo. ha ha kiếm lời A. Này họa kỹ thật sự thực hảo, thực có thể. Nô, cùng dạ lân một so, giống như chính mình tài nghệ liền có vẻ quá mức đơn điệu, trong khoảng thời gian này làm việc và nghỉ ngơi kết hợp đi cầm nghệ cùng thổi sáo phương diện có điều tiến bộ, nhưng là ly đại sư cấp bậc kém đến sang A. Quả nhiên chính mình nam nhân chính là lợi hại nhất, đa tài đa nghệ thật tốt ta. Xem ra chính mình cũng muốn hảo hảo nỗ lực, không thể để cho người khác nói chính mình không xứng với hắn sao. 222, ta thích ngươi Đã hình ảnh khô giáo lúc sau dạ lần đem bức họa cuộn tròn lên thu hảo, lúc này mới đưa đến lạc vân thường trong tay, cười nhìn nàng, thường thường thích này lễ vật sao. Một khi đã như vậy, lễ thượng vãng lai nói ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một chút đáp lễ. a Lạc vân thường ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý, bất quá dạ lân nghĩ muốn cái gì dạng lễ vật à, nàng trong lúc nhất thời thật đúng là không biết, khủ, vậy ngươi gần nhất có cái gì muốn đổ vật. Dạ lân sâu kín nhìn nàng một cái, muốn đổ vật rất đơn giản, cho ta một cái hôn. Ách. Lạc vân thường tức khắc đỏ mặt, nhưng thực mau lại thuyết phục chính mình bình tĩnh xuống dưới vốn dĩ chính là cùng cá nhân, sau này càng là muốn hợp hai là một, nàng làm gì muốn như vậy biệt nữ a Nói nữa, mấy ngày nay xuống dưới, nàng đối dạ lân người này cách kỳ thật cũng là thực thích, hắn thế giới quá mức đơn giản, đó chính là đem nàng đặt ở đệ nhất vị, mặc dù là quân bụ, ở trong lòng hắn cũng không bằng nàng quan trọng. Như vậy tính cách nàng lại như thế nào sẽ không thích, như thế nào sẽ không cảm động. Do dự nửa ngày, Lạc Vân Thường liền chủ động bước tới, Đôi tay khuyên lại cổ hắn sau đó gần nhất, nhón mũi chân đụng phải kêu mềm mại cánh môi, chuồn chuồn lướt nước hôn một chút. Dạ lân đấy mắt hiện lên một mạt mừng như điên, sau đó là không chút do dự giam cầm, hồi hôn, hắn thích nàng, muốn nàng, lại bởi vì chính mình là nhân cách thứ hai vẫn luôn khắc chế. Hiện giờ là lần đầu tiên lạc vân thường như thế trắng ra tỏ vẻ ra đối hắn thích, hắn như thế nào không vui. Thật muốn cứ như vậy hôn đến thiên hoang địa lao. So với hạ hầu thần ôn nu trên miên, giã lân liền có vẻ bá đạo cường thế đến nhiều, không dung phản kháng thâm nhập nàng ngồi khang mỗi một chỗ, dường như quốc vương tuần tra chính mình lãnh thổ giống nhau, mỗi một phân mỗi một tức đều không muốn buông tha, thậm chí còn cuốn lấy nàng lưới thơm cùng múa, làm lạc vân thường không một hồi đã bị hôn đến đầu góc tròn váng, cả người sủi lơ ngã vào trong lòng ngực hán, tùy ý hắn xâm chiếm lãnh địa, cũng không biết hôn bao lâu. Lạc vân thường chỉ cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông mà chết, lúc này mới được đến giải phóng. Nhưng lúc này nàng đã mặt như ánh bình minh hồng như lửa, phấn nộn mặt cũng là ngựa ngủng không thôi. Dạ lân lại là xem đến trong lòng càng là lửa nóng, giống như cứ như vậy nhào lên đi ăn luôn nàng. Nhưng lý trí nói cho hắn không thể như vậy xúc động, tuy rằng chủ động được đến thường thường hôn môi nhưng tưởng càng tiến thêm một bước còn cần thời gian, hắn không thể làm sợ nàng. Ở hai nhân cách hợp hai làm một phía trước, hắn thật sự tưởng một mình chiếm hữu nàng một lần, nếm thử độc chiếm mỹ rượu. Hô, Lạc Vân thường thở phì phò, hảo nửa ngày mới khôi phục lại đây, có chút xấu hổ buồn bực rời xa hắn vài bước xa. Rõ ràng chỉ là hôn một chút mà thôi, vì sao nàng cảm thấy chính mình giống như linh hồn đều bị người hôn động, cảm giác này quá mức chấn động nàng trái tim nhỏ, thiếu chút nữa khiến cho nàng cảm thấy chính mình phải bị sói đói ăn vào bụng giống nhau. thường thường, Thường thường, ta thích ngươi. Dạ lân gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực, không nghĩ buông tay, trên thực tế hắn cũng sẽ không buông tay. Hắn thể mặc dù tương lai muốn hợp hai làm một hắn cũng sẽ không biến mất, hắn muốn vĩnh viễn nhớ kỹ đối nàng đã làm hết thệ thân mật việc còn có kia sung sướng rung động. Lạc vân thường khe khẽ thở dài, cuối cùng cũng không có phản kháng hắn, còn rỗi tay hồi ôm hắn, ta cũng thích ngươi. Dạ lân ánh mắt tỏa sáng, nàng là nói đơn thuần thích hắn sao. Không phải bởi vì hạ hậu thần gia hỏa kia mới thuận tiện thích hắn. Thường thường lời này thật sự. ân, các ngươi vốn dĩ chính là cùng cá nhân, nhưng ta thích ngươi cái này ca cá tính, đương nhiên cũng thích ra thần như vậy ca tính. Thực may mắn các ngươi tồn tại làm ta cảm giác được nùng liệt tình yêu. Hô, thật là cao hứng. Giờ khác này dạ lân cảm thấy hắn tâm đều phải bay lên tới, nàng như thế trắng ra thừa nhận đối bọn họ thích, không có ghét bỏ, không có sợ hãi. Càng không có coi khinh khinh thường, tương phản, nàng thiệt tình thích bọn họ. Như vậy tư vị thật tốt. Khu khu, hảo, rõ như ba ngày, chúng ta vẫn là đừng qua quá mức, vạn nhất bị người nhìn đến khó tránh khỏi bị chê cười. Lạc vân thường bình tĩnh lại chi rối tay đẩy đẩy hắn. Dạ lân không tha buông ra tay, làm nàng ngồi trên bàn đá, hắn tác ngồi ở bên người nàng, còn không quên rối tay ôm nàng eo thon nhỏ, đôi lông mày khỏe mắt đều là vui mừng. Ở cách đó không xa bảo hộ các hộ vệ sôi nổi vâu ngữ nhìn bầu trời, vương gia cùng vương phi càng ngày càng ân ái, bọn họ là thật cao hứng, nhưng là, hai vị chính chủ có thể hay không không cần ban ngày tú ân ái a. Ngược tâm A, bọn họ những người này chính là đại đa số đều còn đơn đâu. Nhìn đến vương gia vương phi bộ ráng này, bọn họ đều có một loại tìm cái nữ nhân yêu yêu đương đương xúc động. Ừ, cuối cùng tìm được các ngươi hai cái. Một đạo dễ nghe giọng nữ đánh vỡ bọn họ ái mỗi kiểu diễm không khí, phía trước đụng vào lạc vân thường nữ tử áo đỏ nổi giận đùng đùng chạy tới, phía sau đi theo đúng là kia mấy cái tìm nàng ra phó. Lạc vân thường khó hiểu nhìn về phía đối phương, nữ tử áo đỏ đi đến bọn họ mấy mét trước đứng yên, chứng mắt, ta đều nói cho các ngươi bảo mật, vì cái gì muốn nói cho nhà của ta phó ta đào tẩu phương hướng. Làm hại bổn tiểu thư chạy trốn thất bại, đều tại ngươi nhóm. Dạ lân mắt lạnh đảo qua đối phương, nơi nào chạy ra chó điên, cư nhiên gặp người liền loạn phệ. Thiếu nữ áo đỏ ngạc nhiên nhìn về phía hắn, tựa hồ thực kinh ngạc đối phương lạnh nhạt, ngươi nói cái gì? Nghe không hiểu tiếng người sao? Ta kêu ngươi cút, tưởng cùng gia phó của ngươi chơi trò gì đều đừng tới quấy giày chúng ta phu thê ân ái dung loạn Ngươi, ngươi, quá mức! Ta hàn lệ đường đường thiên kim đại tiểu thư, cư nhiên bị ngươi như vậy nục mạng. Ngươi làm càn! Thiếu nữ áo đỏ tức giận đến mặt đều đỏ, có thể thấy được nguông chiều từ bé trình độ, phòng trừng cũng là lần đầu tiên bị người như vậy không cho mặt mắng. Dạ lân hừ lạnh một tiếng, đầu óc có bệnh nữ nhân. Lạc vân thường nhưng thật ra không có quá để ý, vị tiểu thư này, chúng ta bèo nước gặp nhau, thật không cần phải vì ngươi làm chuyện gì, ngươi đụng phải ta ta không có cùng ngươi so đo, ra phó của ngươi lo lắng ngươi mới tìm ngươi, chúng ta cũng là hảo tâm muốn cho an toàn trở về nhà miễn cho ở bên ngoài gặp được cái gì nguy hiểm. Nếu ngươi thật sự tưởng rời nhà trốn đi nói, đại nhưng lại đến một lần, lần sau chúng ta lại đụng vào đến ngươi, tự nhiên sẽ làm như không thấy có thai như điếc. Ngươi, các ngươi nói không giữ lời. Hàng tiểu thư sai rồi, chúng ta từ đầu tới đôi liền không có hứa hẹn quá ngươi là, hết thể bất quá là ngươi tự quyết định thôi. Hàn lệ nghiêm túc hồi tưởng một chút, giống như đối phương thật đúng là không có mở miệng đáp ứng nàng không nói ra tới. Nhưng nàng nuốt không dưới khẩu khí này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ gặp chuyện bất bình không phải hẳn là rút đao tương trợ sao? Nàng lại không phải muốn bọn họ ra tay giúp trợ cái gì, chỉ cần bọn họ không nói lời nào chính là, vì cái gì không thể giúp nàng che giấu một chút. Hiện giờ còn chỉ trích khởi nàng tới, thật là quá mức. Dạ lân cười lạnh một tiếng, người tới, thanh chàng Là, chủ tử. Bốn cài ám vệ soát thoáng hiện, rút ra bên hông vũ khí. Lạnh lùng nhìn về phía hàn lệ chủ tớ mấy cái, chúng ta chủ tử không thích bị người quay rời, thỉnh các ngươi lập tức rời đi nơi đây. Nhìn kêu đao kiếm nhận thượng thoáng hiện hàng quang, hàn lệ chủ tớ mấy cái cũng không dám hẹ răng, hàn lệ thân là hàn gia đại tiểu thư cũng không dám nói cái gì nữa, bởi vì đối phương khí chẳng qua cường đại, nàng chút nào không nghi ngờ đối phương tiếp theo liền khả năng động thủ muốn nàng mệnh. Trong lúc nhất thời nàng nhìn về phía dạ lân ánh mắt cũng trở nên phức tạp không thôi. Người nam nhân này xem ra thần bí hề hề, cũng không biết là cái gì thân phận. 223, một đóa đảo hoa khai. Hàn lệ càng xem dạ lân gương mặt kia trong lòng gợn sóng lại càng lớn, tổng cảm thấy như vậy nam nhân rất có khí thế, nàng liền thích như vậy cường thế nam tử. Nếu nàng phu quân là cái dạng này đối tượng, như vậy, nàng nhưng thật ra rất vui lòng tiếp thu. Đáng tiếc, cha mẹ cho nàng giới thiệu nam tử đều không có một cái so được với trước mắt người nam nhân này. Nếu chính mình có thể gả cho hắn thì tốt rồi, nghĩ đến gả cưới việc này hàn lệ ánh mắt lại nhịn không được rơi xuống lạc vân thường trên người, nữ nhân này chính là hắn thê tử sao. Nhìn dung mạo cũng không phải thực xuất sắc sao, chính mình đều so nàng Mỹ lệ đâu, có lẽ thử xem chính mình còn có cơ hội đâu. Hàn lệ nghĩ đến điểm này không khỏi liền thu hồi phía trước ngạ mạ, mặt mang dạng mây đỏ nhìn về phía dạ lân, thẹn tung nói, vị công tử này, vừa mới là ta quá xúc động. Đích sắc không thể trách của các ngươi, các ngươi cũng là hảo ý, là ta ma chướng Thỉnh các ngươi cần phải tha thứ ta vừa mới thất lễ, ta bảo đảm về sau đều không như vậy xúc động. Lạc vân thường tức khắc hết trô nói rồi, vừa mới còn nổi giận đùng đùng mị thiếu nữ lập tức liền trở nên e lệ ngượng ngùng. Mã đức, không cần tưởng nàng cũng biết đối phương bị dạ lân này biểu tượng cấp hấp dẫn tới rồi. Ha ha! Tài mạo song toàn, thân phận tôn quý, khí chất cao lãnh nam thần. Bất luận đi đến nào cũng không thiếu mê muội đâu. Nhưng nàng nhìn như thế nào liền như vậy khó chịu đâu. Dạ lân nhìn đến kia hàn lệ dáng vẻ này liền ghê tởm, ghét bỏ rời đi ánh mắt, chỉ thâm tình chân thành nhìn về phía lạc vân thường. Thường thường, canh giờ không còn sớm, ngươi nói không, nếu không chúng ta đi ăn một chút gì. Hảo A. Đi, ta mang ngươi đi, rừng hoa mai có một ít An vật nông trại, đều là hoa mai trấn đặc sản chân núi đến đỉnh núi đều có mua bán thức ăn. Nói liền nắm lạc vân thường rời đi, hàn lệ tưởng theo sau lại bị hộ vệ lạnh mặt dụng binh khí ngăn lại, vị tiểu thư này, thỉnh không cần quấy giày chúng ta chủ tử du ngoạn. Ui, buồn tiểu thư cũng là muốn đi ăn cái gì, dựa vào cái gì không cho ta đi con đường này. Vị tiểu thư này ngươi có thể đi khắc lộ, cố ý đi theo chúng ta chủ tử chẳng lẽ là ý đồ gây rối Nếu là ý đồ gây rối chúng ta vì chủ tử an nguy không thiếu được giết người lấy tuyệt hậu họa Hàn lệ chủ tớ đều bị đối phương sát khí một dọa, lui về phía sau vài bước, các ngươi rõ như ban ngày dưới cầm hung khí sẽ không sợ quan phủ bắt ngươi nhóm tiến đại lao sao. Chúng ta bất quá là tấn trách bảo hộ chủ tử mà thôi, nơi nào xúc phạm luật pháp. Này, hàn lệ nhấp môi không cam lòng nhìn phía trước bóng người biến mất, vì cái gì nam nhân kia liền không nhiều lắm xem nàng vài lần. Nàng có tin tưởng nếu là làm đối phương thấy được nàng hảo khẳng định sẽ thích thương nàng. Nữ nhân kia đều có thể được đến hắn thích, nàng như vậy tài bạo xong toàn đại tiểu thư vì cái gì không thể. Mắt thấy nhà mình vương ra vương phi đi xa, hai cái hộ vệ mới thu hồi vũ khí bay nhanh theo sau. Hàn lệ hiếp hiếp mắt, chân chờ một hồi cũng chiều cái kia phương hướng đi đến.